Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio canh chương 561 Mất trí nhớ và ấm tượng khắc sâu trong tâm khảm.2.3 Bành viến trinh thở dài, bộ dạng hơi thất thần Tào dính bị tai nạn là chuyện ngoài ý muốn Nếu bây giờ bỏ mặt cô, hắn không làm được Tôi đã nói với cậu rồi Chủ nhiệm chương bất mãn Nhẹ nhàng gó gó bàn Bành viễn trinh từ từ ngẩm lên nhìn chủ nhiệm trương, khẽ nói Chủ nhiệm trương Mỗi ngày tôi sẽ cố gắng dành ra một chút thời gian tới phối hợp với bệnh viện trị liệu Nhưng nếu phải túc trực 24 24 Là không thực tế Cũng không thích hợp Về đơn vị công tác của tôi Tôi công tác ở Ủy ban Nhân dân huyện Lân Tào Đại Bằng vừa định sen vào giải thích mấy câu chủ nhiệm trương đã lập tức trầm giọng nói Vậy thì tốt, công việc cơ quan thanh nhàn Cậu đi về trước xin phép Tối nay trở lại Chờ bệnh nhân tỉnh táo lại Chúng ta lập tức bắt đầu Chủ nhiệm trương phất phất tay đứng dậy Tào Đại Bằng còn muốn nói gì đó Bành viễn trinh đã nắm lấy cánh tay ông ta Ý bảo có nói cũng không được Cứ để hắn cố gắng phối hợp Bành Viễn Trinh và hai vợ chồng Tào Đại Bằng theo chủ nhiệm Trương rời khỏi phòng làm việc. Đột nhiên chủ nhiệm Trương nghe người thanh niên đi phía sau nói với Tàu Đại Bằng. Bí thư Tào tôi đi trước báo cáo công tác với chủ tịch thành phố Chu Tranh thủ trước 7 giờ tối tới đây. Tào Đại Bằng bối rối xoa xoa tay, khẽ nói. Đã làm phiền cậu, thật sự là làm phiền cậu. Nếu như cậu bận việc, cứ đi lo liệu, tôi sẽ giải thích với bác sĩ... Tôi sẽ quay lại sau Bành Viễn Trinh gật đầu Xài bước đi về phía thang lầu Chủ nhiệm Trương quay lại nhìn theo Bóng lưng cao lớn của Bành Viễn Trinh nhíu mày hỏi Tào Đại Bằng Bí thư Tào Người thanh niên này không phải người yêu Của con gái ông sao Hắn đang công tác ở đâu mà phải báo cáo Công tác trực tiếp với chủ tịch thành phố Tào Đại Bằng khổ sở lắc đầu Chủ nhiệm Trương Ngày hiểu lầm rồi Cậu ấy là bạn học với con gái tôi Trước kia có gặp gỡ một thời gian Hiện giờ cậu ấy đã kết hôn Cậu ấy là phó bí thư huyện ủy huyện Lân Phó chủ tịch thường trực chủ trì công tác của ủy ban nhân dân huyện Chủ nhiệm trương giật mình Chủ tịch huyện bành của huyện Lân Chủ tịch huyện trẻ tuổi như vậy sao? À, thì ra là bành viễn trinh của quận Tân An Tâm trạng nặng nề, bành viễn trinh rời khỏi bệnh viện đi ủy ban nhân dân thành phố Chủ tịch thành phố Chu Tích Thuấn đang chờ hắn, thấy hắn bước vào, ngẩn lên cười nói. Chủ tịch huyện Tiểu Bành của chúng ta quả thật là công việc bận rộn. Ngay cả chủ tịch thành phố như tôi muốn gặp cậu cũng phải hẹn trước. Bành Viễn Trinh cười hì hì. Lãnh đạo cũng đừng phê bình tôi. Cũng do tôi không lập tức đến báo cáo công tác với lãnh đạo. Chủ tịch thành phố Chu... Hiện giờ trung tâm giao dịch thiết bị cơ điện và trung tâm tập trung và phân phối gia vị đã bước vào giai đoạn triển khai thực chất. Bành Viễn Trinh còn chưa nói hết, đã bị Chu Tích Thuấn vội vã cắt ngang. Đợi một chút, các cậu đã xác định nhà đầu tư. Bành Viễn Trinh mỉm cười nhìn Chu Tích Thuấn, nhẹ nhàng nói. Dạ đúng, Chủ tịch thành phố Chu, chúng tôi đã chọn công ty Phi Đằng và công ty Quang Minh là hai doanh nghiệp xây dựng hai dự án này. Bây giờ Ủy ban Kinh tế và Thương mại huyện đang thảo luận với hai doanh nghiệp này. Trong mắt Chu Tích Thuấn lói lên một tia sáng khác thường, liền biến mất, chậm rãi tựa vào lưng ghế cười nhẹ nói. Cứ nói tiếp đi. Vì đẩy mạnh tốc độ dự án, chúng tôi đồng thời lo thủ tục và tiến hành thu hút đầu tư. Chủ tịch thành phố Chu, đây là vì tiết kiệm thời gian, nếu như chờ làm thủ tục xong mới bắt đầu thì sẽ chậm mất. Tôi thấy 6 tháng cuối năm khởi công coi như là không tệ. Bành viễn trinh cười nói. Chủ tích vẫn nhú mày nói. Hai dự án này không tệ. Công tác đặc biệt. Có thể xử lý đặc biệt. Nhưng lần sau không được viện dẫn lý lẽ này nữa. Dĩ nhiên. Điều này cho thấy hiệu suất làm việc của các ban ngành của chúng ta không theo kịp tốc độ phát triển kinh tế. Đây là một vấn đề cần mạnh mẽ chỉnh đốn. Phóe miệng Bành Viễn Trinh thoáng hiện một tia tươi cười. Hôm nay hắn tới gặp Chu Tích Thuấn, mục đích chủ yếu là vì cái câu công tác đặc biệt, có thể xử lý đặc biệt này. Chu Tích Thuấn không hỏi thủ tục dự án tiến hành tới đâu, Bành Viễn Trinh cũng cố ý né tránh nhắc tới. Dĩ nhiên còn có một lý do quan trọng, đó là xác định công ty Quang Minh là nhà đầu tư dự án. Không ai biết, chủ công ty Quang Minh là chiến hữu trước kia của Chu Tích Thuấn. Chu Tích Thuấn cũng không đề cập chuyện đó với Bành Viễn Trinh, chẳng qua là chỉ ngầm ám chỉ Bành Viễn Trinh trong lòng hiểu rõ. Chu Tích Thuấn là một lãnh đạo tương đối rè rặt và tự hạn chế. Đương nhiên ông ta có lòng bật đèn xanh cho chiến hướng của mình. Nhưng không nói ra miệng. Bành Viễn Trinh ngầm hiểu như vậy. Là tốt nhất. Trung Quốc là một xã hội dựa trên quan hệ và tình cảm, dù có muốn Bành Viễn Trinh cũng khó thay đổi được. Trong điều kiện không trái với nguyên tắc xử sự, sự đương nhiên bành Viễn Trinh phải cho chú Tích Thuấn một chút thể diện. Tốt lắm. Đồng chí Viễn Trinh. Hôm nay chỉ nói tới đây. Tôi cũng tới giờ về. Cậu một thân một mình. Có chỗ ăn cơm chưa? Nếu như không có, về nhà tôi, nếm thử bánh trèo của bà xã tôi làm. Chu Tích Thuấn cười ha hả đứng dậy mặc quần áo. Chủ tịch thành phố Chu, hôm nào tôi nhất định đến xin chỉ một bữa bánh chẻo, hôm nay sẽ không quấy rầy lãnh đạo." Bành Viễn Trinh cười, cùng Chu Tích Thuấn rời khỏi phòng làm việc của ông ta. Nhìn Chu Tích Thuấn lên xe rời đi, Bành Viễn Trinh vừa định lái xe đi, lại nhận được tin nhắn của Tần Phượng, bảo hắn tới nhà hàng Tĩnh Hải có việc cần. Bành Viễn Trinh cảm thấy hơi lạ, Bởi vì Tần Phượng rất ít khi hẹn hắn ra ngoài ăn cơm. Nếu như hai người cùng ăn tối, hẳn là phải ở biệt thự ở ngoại thành kia, tổ ấm của hai người. Nhưng hôm nay Tần Phượng lại nhắn tin bảo hắn đến ăn cơm ở nhà hàng. Bạch Viễn Trinh trầm ngâm một chút, lập tức hiểu ra, hẳn là có người mời ăn cơm, chẳng lẽ là Tần Đào, em trai Tần Phượng. Sau khi từ bộ đội chuyển ngành không bao lâu, Tần Đào từ chức, chuyển sang kinh doanh Hiện là phó tổng giám đốc tập đoàn công nghệ sinh học Nghiễm minh của thành phố Thanh Sơn Tập đoàn Nghiễm minh muốn đưa ra thị trường tài chính Tần Đào được Trình Anh Nam giới thiệu tìm tới Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh vì Tần Phượng mà nhận lời giúp đỡ Chuyện này đã qua một thời gian Nhưng Bành Viễn Trinh vẫn chưa có động tính gì Tần Đào đợi chờ nôn nóng bất an Muốn tìm gặp Bành Viễn Trinh hỏi thăm Nhưng lại ngại Bèn nói với Trịnh Anh Nam Trịnh Anh Nam bảo y tìm đến Tần Phượng Tần Đào mấy lần tìm tới Bất đắc dĩ Tần Phượng phải đồng ý hẹn Bành Viễn Trinh ra ngoài Dù sao Tần Đào là em trai của cô Cô cũng phải nể tình chi em Bành Viễn Trinh lái xe tới nhà hàng Tĩnh hải Thấy Tần Phượng và Tần Đào ngồi ở một góc tương đối yên lặng Hắn lấy lại bình tĩnh, rào bước đi tới Thấy Bành Viễn Trinh tới, Tần Đào lập tức cười, đứng dậy đón chào. Tần Phượng cũng đứng dậy, hơi đỏ mặt bắt tay Bành Viễn Trinh, ngầm véo nhẹ lòng bàn tay của hắn, ra vẻ lạnh nhạt nói. Chủ tịch huyện Bành, mời ngồi. Khóe miệng Bành Viễn Trinh hiện lên một nụ cười cổ quái. Bí thư Tần, sao hôm nay lại khách khí như vậy? Giọng Bành Viễn Trinh có một chút ý vì trêu trọc, Tần Đào không nhận ra, nhưng làm sao Tần Phượng không hiểu. Nhân lúc ngôi xuống, cô ngầm chừng mắt nhìn Bành Viễn Trinh một cái. Chủ tịch huyện Bành, mời gọi thức ăn. Hôm nay địa điểm tương đối đơn sơ, tôi tới vội, không đặt được phòng ăn riêng, xin thông cảm cho. Tần đảo cười, đưa thực đơn trong tay tới. Bành Viễn Trinh cũng không khách khí, gọi một hơi sáu bảy món ăn, tất cả đều là món ăn Tần Phượng thích nhất. Khuôn mặt quyến rũ của Tần Phượng ửng hồng trong lòng dâng lên sự ngọt ngào khó thể diễn tả bằng lời. Tần Đảo cũng không nhận ra chi tiết này, càng không phát hiện ra chỉ mình và Bành Viễn Trinh mắt đi mày lại. Vấn đề đưa tập đoàn nghiễm minh ra thị trường. Thật ra Bành Viễn Trinh đã làm đầy đủ. Chỉ cần chờ cấp trên phê duyệt là xong. Một loạt các phê duyệt này cần một quá trình tương đối dài. Nhanh nhất cũng phải 2-3 tháng mới xong. Nếu như là người khác chắc chắn Bành Viễn Trinh sẽ giữ kín, ngày nào chưa biết kết quả chắc chắn. Hắn sẽ không bảo đảm Nhưng đây là em trai Tần Phượng Hắn không cần phải làm trò vô ích trước mặt Tần Phượng Tần Tổng Như thế này Chuyện đưa ra thị trường của công ty các vị căn bản đã làm xong Thực sự mà nói Thủ tục của các vị tương đối hoàn chỉnh Cũng phù hợp điều kiện đưa ra thị trường Bành viễn Trinh Bình Thản nói Mất trí nhớ và ấn tượng khắc sâu trong tâm khảm chấm 2.3 Lời của hắn thật ra không phải lời khách sáo. Nếu bản thân công ty nghiếm minh không hội đủ điều kiện, làm sao dám triển khai việc đưa ra thị trường? Công tác nền tảng đã làm rất đầy đủ. Chẳng qua là 2 năm qua. Số công ty xin đưa ra thị trường quá nhiều. Nếu như cứ chờ ship hàng ở thủ đô, còn không biết chờ đến bao giờ. Bất quá, Bành Viễn Trinh chỉ giúp công ty bớt đi thời gian chờ đợi. Dĩ nhiên, đối với công ty nghiễm minh mà nói thời gian chính là tiền bạc, là hiệu quả và lợi ích. Tần đảo còn đang suy nghĩ làm sao mở miệng hỏi. Bành Viễn Trinh lại chủ động nói ra kết quả là đã xong. Tần đảo mừng như điên. Hưng phấn chụp lấy tay Bành Viễn Trinh. Khẩn thiết nói. Chủ tịch huyện Bành như vậy lúc nào có thể? Các vị yên tâm chờ phê duyệt. Nếu như tôi không đoán sai, han là chừng cuối tháng 4 là có ý kiến phúc đáp. Bành viễn trinh cười cười, rút tay ra khỏi tay tần đào. Khổ khổ, tần phượng hắng giọng ý bảo tần đào kiềm chế, đừng thất thố. Tần đào giật mình, vội luôn miệng cảm ơn. Lại là đốt thuốc mời rượu. Bành viễn trinh lơ đính, cũng không quá để trong lòng. Ở bệnh viện, chủ nhiệm trương và hai y tá vội vã đi qua hành lang tới phòng bệnh cơm. U Sơn Quy Quy A T A O Dính Nhìn lướt qua Thấy bành viễn trinh chưa có mặt Liện cao mày nhìn Tào Đại Bằng Tào Đại Bằng buồn bá lắc đầu khẽ nói Chủ nhiệm trương nhất định phải nhờ bành viễn trinh phối hợp trị liệu sao Tôi và mẹ bệnh nhân cũng không được Chủ nhiệm trương thở dài Bí thư Tào Hai vị mặc dù là cha mẹ bệnh nhân Nhưng người bệnh đã quen với sự hiện hữu của hai vị Bây giờ nếu như không có người làm trung gian khơi gợi trí nhớ của bệnh nhân Chúng tôi rất khó tiến thêm một bước quan sát và trần đoán bệnh Bí thư tào, chủ nhiệm trương, tôi tạm thời có chút việc nên tới chậm Đúng lúc đó Bành viễn trinh từ đầu hành lang kia rào bước đi tới Vẫn lối ăn mặc giảm dị Áo sơ mê trắng Quần đen. Giày da trơn bóng. Nhưng vô hình trung vẫn toát ra khí thế uy nghiêm. Trước khi biết thân phận thật sự của Bành Viễn Trinh. Chủ nhiệm trương không có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng bây giờ gặp lại. Lại có một cảm giác khác hẳn về mặt thị giác. Đây chính là tác dụng và ảnh hưởng của quyền lực. Bành. Bành tiên sinh. Mời theo tôi. Chủ nhiệm trương vốn định gọi một tiếng chủ tịch huyện Bành. Nhưng lại nghĩ. Dù cho thân phận của hắn là gì Ở bệnh viện cũng vẫn là như vậy Không là bệnh nhân thì là người nhà của bệnh nhân Bệnh viễn Trinh Vân một tiếng đi theo chủ nhiệm Trương đi về phía phòng làm việc của ông ta Đi nửa đường chủ nhiệm Trương vấy tay dặn tá trưởng Trương Mai Nhanh chóng chuyển giường số 21 đến phòng quản chế Tiến hành việc chuẩn bị Nửa giờ nữa chúng ta chính thức bắt đầu Vào phòng làm việc của bác sĩ chủ nhiệm, chủ nhiệm Trương cười cười. Tôi tên là Trương Bằng, cái tên rất thông dụng, đây là danh thiếp của tôi. Trương Bằng nói xong, đưa danh thiếp của mình tới. Bành viễn trinh ngẩn ra, chợt hiểu Trương Bằng đã biết thân phần thật của mình. Cũng không khách khí, nhận lấy nhìn lướt qua, rồi cất vào túi áo. Sau đó, hắn cũng rút danh thiếp của mình ra đáp lễ. Trương Bằng nhận lấy danh thiếp, nhìn lại, thấy danh thiếp của hắn rất đơn giản, chỉ in tên họ, chức vụ và số điện thoại, không có bất kỳ hoa văn màu mè nào, nền trắng, chứ đen, hết sức nổi mật. Bành Viễn Trinh, Phó Bí Thư huyện ủy huyện Lân, Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban nhân dân huyện Lân. Trương Bằng thở ra một cái cẩn thận cất danh thiếp, rồi ngẩng lên nhìn Bành Viễn Trinh trình trọng nói. Chủ tịch huyện Bành hôm nay tôi với cậu nói chuyện là đặt qua một bên chức vụ và thân phận Ở bệnh viện này của tôi Cậu là người thân của bệnh nhân Phối hợp bệnh viện khám và chữa bệnh cho bệnh nhân Không phải bất cứ điều gì khác Điều này xin cậu hiểu cho Bành viễn Trinh gật đầu Chủ nhiệm trương tôi hiểu Anh cứ nói thẳng cần tôi làm gì là được Lát nữa chúng ta vào phòng bệnh quản chế có cậu cùng đi Chúng ta cần xác định bệnh nhân bị mất trí nhớ về khoảng thời gian nào trong ký ức mà đồng thời căn cứ vào cảm xúc và mức độ hoạt động mạnh mẽ của thần kinh để phán đoán mức độ tổn thương thần kinh của cô ta. Cho nên, sự phối hợp của cậu là rất quan trọng. Cố gắng mềm mỏng một chút, môi nở nụ cười. Cố gắng nói đến những chuyện cũ tốt đẹp để kích thích trí nhớ đang bị phong tỏa của bệnh nhân. Nhất định không thể có bất kỳ kích thích tâm lý nào đối với bệnh nhân cho dù là ám chỉ cũng không được. Tôi biết cậu và bệnh nhân không có quan hệ tình cảm nam nữ thật sự. Điều này gây khó khăn nhất định cho việc khám và chữa bệnh của chúng tôi. Dĩ nhiên thái độ của cậu càng quan trọng hơn. Tôi nhắc lại một lần nữa. Nếu như cậu không thể làm được theo lời tôi, cậu có thể rời đi. Chúng tôi sẽ từ bỏ phương pháp khám và chữa bệnh này, nghĩ cách khác. Nhưng nếu cậu đồng ý phối hợp, vậy xin cậu nhất định phải đạt tới yêu cầu của chúng tôi. Bởi vì điều này liên quan đến an toàn và tính mạng con người. Bành viễn trinh thở dài, nói. Xin chủ nhiệm trương yên tâm, tôi ô nhất định cố gắng hết sức phối hợp với trị liệu của bệnh viện. Tốt, vậy chúng ta đi qua. Trương bằng nhìn bành viễn trinh bằng một cách nhìn thật sâu, đứng dậy bước di. Hai người đi tới phòng bệnh quản chế, y ta đã sớm chuẩn bị xong đâu đó, tất cả thiết bị đều đang hoạt động. Hai vợ chồng Tào Đại Bằng cũng bị y tá chắn ngoài cửa, không cho tiến vào phòng bệnh đặc biệt này. Chuẩn bị xong chưa? Trương Bằng nhìn y tá trưởng Trương Mai hỏi. Trương Mai gật đầu, ra hiệu mọi việc đều đã sẵn sàng. Trương Bằng cười cười, cậu vào đi, nhớ ý lời của tôi. Mềm mỏng, tươi cười, cố gắng dùng những chuyện cũ tốt đẹp khơi gợi trí nhớ của bệnh nhân Bành viễn Trinh gật đầu, đẩy cửa vào Phòng bệnh rất đơn giản Không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng Vách tường trắng xóa không vướng một hạt mũi Xem cửa sổ màu xanh ra trời che kín Chỉ có một giường bệnh có thể ngân Hạ được Xung quanh đầy các thiết bị y tế Tào dính mặt một bộ quần áo bệnh nhân hai màu xanh trắng Trên đầu quấn băng, lặng lặng nằm trên giường, mắt nhắm chặt, ngủ say xưa Hồi xế chiều cô được truyền nước biển có chất thuốc an thần, dược tính của nó đang phát huy tác dụng. Theo phán đoán của Trương Bằng, khoảng 8 giờ tối, cô sẽ tỉnh lại lần nữa. Mà bây giờ mới hơn 7 giờ dưới, bành viễn trinh kiên nhẫn chờ đợi. Bành viễn trinh ngồi trên băng ghế trước giường, nhắm mắt dưỡng thần, sắp xíp lại suy nghĩ và cảm xúc có phần ngộn ngang của mình. Cũng không biết qua bao lâu bên tai hắn đột nhiên vang lên giọng nói mềm mại mà hưng phấn đến mức run rẩy của tàu dính. Bành viễn trinh, viễn trinh. Bành viễn trinh mở mắt. Sắc mặt tái nhợt của tàu dính đỏ mừng lên. Cô rơ tay lên. Hơi do dự. Nhưng cuối cùng vẫn đặt lên bàn tay của bành viễn trinh Nắm chặt Viễn trinh tối hôm qua Thật ra thì em muốn nói Bành viễn trinh mỉm cười Nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của Tào dính Dịu dàng nói Cô muốn nói với tôi cái gì Cứ nói đi tôi nghe đây Em và Trương Khải thật ra không có gì Tối hôm qua hắn tới nhà em Em định hôm nay nói rõ ràng với hắn Để hắn đừng tới tìm em Nhưng vừa ra khỏi nhà liền bị tai nạn xe Ai À hôm nay anh không phải đi thủ đô sao Lời lẽ của Tào Dính mờ mịt mông lung Không có gì ăn khớp Bành viễn Trinh nghe mà chấn động Lời của Tào Dính Người khác nghe không hiểu Nhưng hắn hiểu được Rõ ràng trí nhớ của Tào Dính đang ở vào thời điểm 3 năm trước Tối hôm qua theo lời cô Chắc chắn là sau khi đưa Trương Khải đi Hai người tuy đi chung nhưng rốt cuộc không vượt qua giới hạn cuối cùng. Trong lòng bành viễn Trinh như có sóng chiều nhấp nhô, một cảm giác chua xót mơ hồ, khó tả dâng lên. Trí nhớ của Tào Dính bị đứt đoạn 3 năm. Mà giờ phút này, trong trí nhớ Tào Dính, mình vẫn là một tiểu tử nghèo vừa tốt nghiệp đại học, còn cô cũng vừa bắt đầu làm giáo viên. Tào gia vẫn coi bành ra là không môn đăng hộ đối, Tình cảm của cô đang bị cha mẹ mình mạnh mẽ can thiệp và ngăn trở. Cô cũng không biết Thời điểm này đã qua lâu rồi Mà cái gọi là tình địch Trương khải Cũng đã viết hôn Sinh con Sống một cuộc sống hoàn toàn khác Có lẽ Chính vì đoạn thời gian đầy đau khổ sau thời điểm này Đã gây ra một nỗi đau vô cùng sâu sắc trong lòng cô Khiến trong bản năng cô muốn xóa nó đi Và khi mất đi trí nhớ, cô đã hoàn toàn quên đi đoạn thời gian đau khổ này. Anh không đi thủ đô, anh tới chăm sóc em, vết thương của em không nặng lắm, mấy ngày nữa là ổn, không nên lo lắng. Bành viễn trinh cười nói, dưỡng thương cho tốt tất cả sẽ khá lên, tào dính yếu ướt thở dài. Không có chuyện gì, em không nhớ nổi là làm sao lại xảy ra tai nạn xe cổ, nhưng chuyện này không cần gấp gáp. Mắt tào dính đỏ lên cô do dự một lát, ngượng ngùng khẽ nói. Em vẫn không thể chết được, em có mấy lời muốn nói với anh. Trong lòng bành viễn Trinh như có ngàn mũi sao, nhưng ngoài mặt vẫn gượng mỉm cười. Em thích anh, từ khi lên phổ thông trung học là đã bắt đầu thích anh nên biết. Tính cách của Tào Dính tựa như thay đổi trở nên bảo giản hơn trước kia. Tối hôm qua, em muốn hỏi anh, anh có yêu thích em không? Rốt cuộc anh có cảm giác đối với em hay không? Tào Dính nằm trên giường bệnh, như một thiếu nữ thẻn thùng, giấu mặt đi, đôi vai run rẩy chờ bành viễn trinh trả lời. Khóe miệng bành viễn trinh co rút, tay hơi run lên. Tâm tình của Tào Dính rốt cuộc đã thốt ra khỏi miệng. 3 năm trước, Cô chưa kịp nói 3 năm sau May mắn sống sót sau tai nạn Cô đã nói ra được điều mà mình chôn giấu trong đáy lòng nhiều năm Đối với Bành Viễn Trinh Đây là một vấn đề vô cùng khó khăn Trong phòng mình Giọng nói của Tào Dính và Bành Viễn Trinh Thông qua thiết bị khuyết đại âm thanh truyền tới căn phòng quan sát ngay bên cạnh Dù là vợ chồng Tào Đại Bằng Trương Bằng hay mấy y tá Cũng nín thở Đợi câu trả lời của Bành Viễn Trinh Hơi có phần căng thẳng Trên trán Lưu Phương dịn đầy mồ hôi Tay nắm chặt tay trồng Đến nỗi Tào Đại Bằng bị đau Nhưng giờ phút này Tào Đại Bằng cũng không quan tâm tới chuyện đó Cả trái tim hồi hộp chờ đợi Nếu như Bành Viễn Trinh cự tuyệt thẳng mặt Tào Dính Sự kích thích mạnh mẽ này Nhất định sẽ khiến bệnh của Tào Dính tăng lên Điều này không có gì phải nghi ngờ Lúc này trong thiết bị khuyết đại truyền ra giọng nói run rẩy mềm nhẹ của tào dính Viễn Trinh tại sao anh không trả lời em Im lặng, một sự im lặng khác thường Lưu Phương rơi lệ đầy mặt cũng không khống chế được cảm xúc của mình út mặt sau lưng tào đại bằng Nghẹn ngào, ai, tiếng thở dài của bành viễn trinh truyền ra Nhưng đối với hai vợ chồng tào đại bằng Giống như tiếng tiếng xét đánh vào tim họ Hai người ôm lấy nhau hai chân như nhũn ra, hầu như muốn ngã, sắc mặt Trương Mạng cũng biến đổi, xong, chợt y có chút tức giận, dậm chân, thầm nghĩ, cho dù ngươi có nói láo để gạt người cũng tốt mà, lúc nãy đã sẵn dò kỹ, sao bây giờ lại như vậy? Trong lòng anh có em chứ? Lại vọng đến giọng nói đau thương run rẩy của Tào Dĩnh, như hỏi lại Bành Viễn Trinh, mà như tím lẩm bẩm một mình, có Bành Viễn Trinh đáp bằng giọng kiên định, sau đó là giọng nói vừa hưng phấn vừa ngượng ngùng của Tào Dính cô hạ giọng. Em muốn khóc, trong lòng em vui lắm, Viễn Trinh. Viễn Trinh, em biết ba mẹ em đối xử với anh không tốt. Em cầu xin anh, hãy cho em một chút thời gian, em sẽ thuyết phục họ. Nếu như không thể. Lúc này Tào Dính dừng lại một chút, mà hai vợ chồng tào đại bằng mặt đỏ tới mang tay, hết sức bối rối và đau khổ. Nếu như họ không đồng ý, em sẽ chết để họ thấy. Lời nói như vậy từ miệng một cô gái luôn nhô nhược như tào dính. Khiến hai vợ chồng tào đại bằng vừa chấn động, vừa đau đớn. Cúi gầm xuống. Viễn trinh, em không thể không có anh, nếu như không có anh, em sẽ chết. Tàu dính nức nở, từ khói mắt, những giọt lệ rơi xuống, long lanh như những hạt ngọc trong suốt. Khả năng hồi phục. Bành viễn trinh thở dài đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho tào dính trong lòng trăm mối cảm xúc ngồn ngang Hắn cũng không ngờ Một tai nạn xe cổ bất ngờ Một cuộc mất trí nhớ Lại khiến cho một cô gái hiền lành nhu nhược và luôn bé thẻn Có can đảm thổ lộ tình cảm nồng cháy lâu nay vẫn chôn giấu trong trái tim Hắn có phần ủ e cũng có phần mờ mịt Nhưng giờ phút này hắn lại không thể biểu hiện cảm xúc thật của mình Hắn biết rất rõ, nếu lúc này hắn cử tuyệt tàu dính, sự tổn thương của cô sẽ là chí mạng Ba năm trí nhớ không hồi phục Không phải là vấn đề mấu chốt Mấu chốt là sự chấn động đối với thần kinh Rất dễ dàng đưa đến biến chứng nguy hiểm đến tính mạng Một khi như thế, cả đời này hắn khó thể tránh khỏi ái náy Tiểu dính, đừng suy nghĩ nhiều như vậy An tâm dưỡng bệnh đi, anh sẽ chờ em khỏi lại Bành Viễn Trinh nói những lời này với tâm trạng phức tạp. Không ai có thể hiểu. Cũng không có ngôn từ nào có thể diễn tả được. Viễn Trinh, xin anh đừng rời xa em. Tào Dính rụt rè nói. Bành Viễn Trinh mỉm cười. Anh sẽ không rời xa em. Khuê hôm nay, anh sẽ ở bệnh viện với em. Ánh mắt Tào Dính sáng ngời vẻ mừng rỡ và hạnh phúc. Cô hơi mệt mỏi từ từ nhắm mắt lại. Vốn định nghỉ ngơi chốt lát. Rồi tiếp tục nói chuyện với bành viễn trinh. Nhưng lại rơi vào giấc ngủ say. Thân thể và đầu của cô bị thương nghiêm trọng. Hơn nữa vừa dùng thuốc an thần. Cho nên thời gian thắc dậy không dài. Cần ngủ say để khôi phục tinh thần và sức khỏe. Thấy tào dính đã ngủ say. Môi nhích lên thành một nụ cười ngọt ngào. Bành viễn trinh từ từ đứng dậy. Quay lại nhìn tào dính một cái. Rồi bước ra khỏi phòng bệnh. Trên hành lang ngoài phòng bệnh, vợ chồng Tào Đại Bằng nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp. Bác sĩ chủ trị Trương Bằng và mấy y tá vây lại, ra hiểu bằng mắt với Bành Viễn Trinh, rồi đi về phía phòng khám bệnh. Bành Viễn Trinh và vợ chồng Tào Đại Bằng cùng đi theo. Bí thư Tào Căn cứ vào kết quả kiểm tra theo dõi và phán đoán của chúng tôi. Tình trạng của bệnh nhân tương đối tốt. Còn tốt hơn so với tưởng tượng của chúng tôi. Nếu cứ duy trì được như vậy, Tôi có 8 phần nắm chắc trong vòng nửa năm bệnh nhân sẽ hồi phục Dĩ nhiên có thể khôi phục hoàn toàn trí nhớ ban đầu hay không còn phải do ở bệnh nhân Trương bằng cười cười, phất tay nói Hai vợ chồng tào đại bằng thở phào nhẹ nhóm, liên tục cảm ơn cảm ơn chủ nhiệm Trương, cảm ơn Các vị không cần cảm ơn tôi, đây là việc chúng tôi phải làm Chủ tịch huyện bảnh Bây giờ cậu hãy cho chúng tôi biết Căn cứ phán đoán của cậu, đoạn thời gian mà bệnh nhân không nhớ là dài hay ngắn Trương Bằng cười hỏi, Bành Viễn Trinh thở ra một cái, nhẹ nhàng nói Khoảng chừng 3 năm, cô ấy chỉ nhớ được đến mùa hè năm 91 Trương Bằng suy nghĩ một chút, gật đầu, cậu chắc chứ chắc Phân tích lời nói của cô ấy có thể xác định chính là thời điểm hai chúng tôi mới vừa tốt nghiệp đại học không lâu Bành Viễn Trinh trả lời một cách rõ ràng Trương bằng vỗ tay, vui vẻ nói, tốt rất tốt, mức độ tổn thương của bệnh nhân không sâu, như thế càng tăng khả năng hồi phục của cô ấy. Mà tình huống xấu nhất, nếu như ký ức 3 năm này không khôi phục được, thần kinh não bộ cũng tự động phục hồi. Không đến nỗi ảnh hưởng sinh hoạt thực tế của cô ấy, chỉ cần hơi thích ứng một chút tất cả sẽ trở lại như bình thường. Bành viễn trinh ồ một tiếng, lòng càng thấy nặng nề. Hắn vốn vi vọng Tào Dính có thể sớm khôi phục trí nhớ. Nếu không, trong những ngày kế tiếp, làm sao hắn đối mặt với sự si tình của cô? Cứ tiếp tục như thế này, dù là đối với hắn hay đối với Tào Dính đều không phải là chuyện tốt. Tào Đại Bằng nắm lấy cánh tay bành Viễn Trinh thật chặt cảm khái nói. Viễn Trinh tối nay đã làm phiền cậu. Cậu về nghỉ ngơi đi, có chuyện gì tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu. Trương Bằng lập tức chen vào phản đối Vậy không được Bây giờ cảm xúc của bệnh nhân rất không ổn định Sau nửa đêm nhất định cô sẽ tỉnh lại Nếu phát hiện chủ tịch huyện Bành không ở bên cạnh Rất sẽ bị kích động không kìm chế được Chủ tịch huyện Bành tôi đề nghị cậu ở lại Từ đêm nay theo sát bên bệnh nhân Bành viễn trinh gật đầu Được tôi ở lại Nói xong bành viễn trinh xoay người rời phòng khám bệnh quay lại phòng bệnh. Bành viễn trinh ngồi trên băng ghế dọc theo giường của tàu dính. Đến quá nửa đêm, lúc 3-4 giờ sáng, không chịu nổi nữa, hắn chìm vào giấc ngủ. tào dính tỉnh lại. Nhờ ánh sáng lờ mờ trong phòng. Cô phát hiện bành viễn trinh nằm phục ở trước giường mình. Lòng cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô không đánh thức hắn, nằm đó lặng lặng ngắm nhìn người yêu gần trong gan tức, hạnh phúc tràn trề trong ánh mắt. Sáng hôm sau, bành viễn trinh mơ hồ tỉnh giấc, thấy tào dính nửa nằm trên giường, đang nồng nàn nhìn hắn. Ben lấy lại bình tĩnh, mỉm cười, nói, tiểu dính, em tỉnh rồi. Sao không gọi anh một tiếng, em thấy anh ngủ say, không dám gọi. Tàu Dính cười tinh nhịp, đúng lúc đó, Lưu Phương mang phít nước nóng tới cười nói. Tiểu Dính, Viễn Trinh canh chừng con một buổi tối để cho cậu ấy về nghỉ ngơi, mai cậu ấy còn phải đi làm. Mặc dù Tàu Dính có phần lưu luyến, nhưng biết điều gật đầu cười hỏi. Viễn Trinh, anh đến xã Bạch Vân Quan thế nào rồi? Bành Viễn Trinh ngẩn ra, rồi cười khổ lấp liếm. Bây giờ anh được điều đến công tác ở Ủy ban Nhân dân huyện Lân, không làm việc tại xã. Tào dính ủ một tiếng. Huyện Lân mặc dù rất nghèo, nhưng so với xã vẫn hơn. Viễn Trinh, anh đi đi, đừng lo lắng cho em. Nhưng Tào dính lập tức nhận ra điều gì đó, cô quay lại nhìn mẹ trong lòng hơi kinh ngạc. Cô có cảm giác thái độ của mẹ mình đối với bành viễn trinh đã khác trước. Mà bản thân việc cha mẹ cô đồng ý để Bành Viễn Trinh ở lại bệnh viện với cô Đã nói lên rất nhiều điều Mẹ, dĩ nhiên Lưu Phương biết con gái muốn hỏi điều gì Cố ý tránh ánh mắt của cô Chủ động đi vào phòng rửa tay giặt khăn Chuẩn bị lau mặt cho cô Bành Viễn Trinh vừa định ra khỏi phòng Lại nghe Tào Dính dịu dàng hỏi với vẻ chờ mong Viễn Trinh chiều nay tan việc Anh có thể đến với em không? Bành Viễn Trinh hơi chậm bước lại, lập tức nhẹ nhàng nói Được chiều nay tan việc anh sẽ ghé thăm em Lưu Phương thấy bộ dạng con gái tình thâm khó kìm chế như thế Trong lòng chua xót ngoài miệng trách mắng Xem con kìa, Viễn Trinh bận rộn công việc Cũng không thể ngày ngày tới bệnh viện thăm con được Nhưng lời của bà, dường như tào dính không nghe thấy Lưu Phương liếc nhìn lại Thấy con gái si ngốc nhìn theo bóng lưng bành Viễn Trinh Khuôn mặt tràn đầy ngọt ngào và thắm thiết Khiến bà run lên lo sợ Bà không dám tưởng tượng Một khi con gái mình khôi phục trí nhớ vốn có Hoặc là sự thật bị phơi bày Làm sao tào dính có thể chịu đựng được Được đằng chân lân đằng đầu Bành viễn trinh trở lại huyện Vào phòng làm việc Ngồi chợp mắt một chút chừng hơn nửa giờ Lúc 10 giờ hắn thức dậy Gọi Hoác Quang Minh và Vương Hảo vào, bố trí công tác ngày hôm nay. Vương Hảo nhận điện thoại của Bành Viễn Trinh xong, gọi Hoác Quang Minh và Trí Linh cùng đến phòng làm việc của Bành Viễn Trinh. Chủ tịch huyện Bành, ba người kính cần chào Bành Viễn Trinh. Tôi gọi ba người tới, là để phân công công tác cho ba người. Căn cứ sự đòi hỏi của tình hình hiện nay cần tăng cường lực lượng của Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện. Tôi đã bàn bạc với đồng chí Lý Minh Nhiên và các phó chủ tịch huyện khác. Quyết định giao trọng trách cho đồng chí Trí Linh. Làm phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân huyện. Đồng chí Trí Linh cô cứ nhậm chức trước, việc bổ nhiệm và biên chế, giải quyết sau. Bành viễn trinh nói tới đây, khẽ dừng lại một chút. Trí Linh mừng rỡ, vội vàng đứng dậy cảm kích tạ ơn. cảm ơn lãnh đạo đề bạc, tôi sẽ trước sau như một làm tốt công việc săn sạch với lãnh đạo. Phó Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện và phó chủ nhiệm khoa viên văn phòng Ủy ban nhân dân huyện. Về cấp bậc hành chính là tương đương nhau, nhưng chức vụ sau chỉ là tư chức, chỉ được hưởng đãi ngộ mà không có chức vụ thực tế. Vì vậy, đối với Chí Linh, đây là một sự đề bạc. Làm phó tránh văn phòng, sau này có thể làm tránh văn phòng, xa hơn nữa có thể tiếp tục đi lên. Công tác của mọi người tổ chức đều thấy rõ Tuyệt đối sẽ không để cho đồng chí nỗ lực công tác bị thiệt thòi Đây là điều tôi có thể bảo đảm Chỉ cần mọi người tạo được thành tích Tôi có thể bảo đảm con đường đi lên của mọi người Bành Viễn Trinh cười cười, lại nói Phân công như thế này Đồng chí Vương Hảo ở giữa điều hành Chủ trì toàn diện công tác của Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Lão Hoác phối hợp với Vương Hảo Làm tốt vai trò tham mưu và trợ thủ Kiểm tra và bổ túc những thiếu sót Bất cứ lúc nào cũng nhắc nhở tôi Tránh cho tôi đưa ra quyết sách sai lầm Điểm này rất quan trọng, hy vọng anh có thể coi trọng Hoác Quang Minh đứng dậy kính cần nói Tôi hiểu, xin lãnh đạo yên tâm Do huyện đẩy mạnh tiến trình cải cách và mở cửa Văn phòng ủy ban nhân dân huyện phải tập trung phục vụ việc xây dựng và phát triển kinh tế Nhưng không thể lơ là đối với chức năng quản lý thông thường Vậy mảng công tác đối nội và cơ quan Sẽ do so đồng chí Trí Linh phụ trách Ba người làm việc đắt lâu ở cơ quan ủy ban nhân dân huyện kinh nghiệm phong phú Yêu cầu cụ thể tôi chưa kể tới Chiều nay ba người hội ý Phân công công tác rõ ràng Gắn kết tốt Phối hợp tốt Tuyệt đối không được phép đùng đẩy cho nhau Làm chế nay công tác Ba người làm việc bên cạnh tôi yêu cầu của tôi đối với ba người nghiêm khắc hơn Nếu như người nào phạm sai lầm Rất xin lỗi Tôi lập tức phải thay người Chọn ra cán sự có khả năng Làm được việc cho cương vị lãnh đạo Giọng bành viễn trinh trở nên nghiêm nghị Nhìn lướt quá ba người một cái Đến giờ ăn cơm chưa Mã thiên quân đi qua đi lại trên hành lang bên ngoài phòng làm việc của bành viễn trinh Sắc mặt phức tạp Hoác Quang Minh rời phòng làm việc Thấy Mã Thiên Quân như vậy Ngạc nhiên hỏi Chủ nhiệm Mã sao vậy Mã Thiên Quân nhìn Hoác Quang Minh cười khổ Tôi tới gặp lãnh đạo báo cáo công tác Nhưng Hoác Quang Minh đi tới kinh ngạc hỏi Lãnh đạo đang ở trong Sao anh không vào Mã Thiên Quân túm lấy cánh tay Hoác Quang Minh kéo y qua một bên Nhỏ giọng nói Lão Hoác Hôm nay tâm tình lãnh đạo như thế nào? Cũng bình thường, chỉ là gần đây, tôi cảm thấy lãnh đạo bận sồn có thể không nghỉ ngơi tốt, có vẻ hơi mệt mỏi. Hoát Quang Minh nhìn Mã Thiên Quân, ánh mắt nghi hoặc không biết suốt cuộc Mã Thiên Quân đang dở trò gì. Mã Thiên Quân nở nụ cười khổ. Thôi, tôi vào thành thật báo cáo với lãnh đạo đây chuyện này quả thật đau đầu. Mã Thiên Quân tới trước phòng làm việc của bành viễn trinh, gõ cửa. Khiến ông ta khó xử là chuyện dự án Theo chỉ thị của Bành Viễn Trinh Mấy ngày nay ông ta và người của tổ dự án của Ủy ban Kinh tế và Thương mại liên tục tăng giờ làm việc Vừa liên hệ với các nhà đầu tư được lựa chọn Vừa đẩy mạnh triển khai dự án Trước mắt đã căn bản xác lập thời gian khởi công hai dự án Sáng hôm nay Ban dự án của công ty Phi Đằng đã bắt đầu triển khai công tác chuẩn bị thi công dự án trung tâm tập trung và phân phối gia vị Tiến vào khu vực thi công Thực hiện những bước chuẩn bị cuối cùng trước khi khởi công Phía công ty Hoàng Minh công ty chịu trách nhiệm xây dựng dự án trung tâm giao dịch thiết bị cơ điện cũng đang chuẩn bị tương tự Tuy nhiên Đột nhiên phía công ty này xảy ra vấn đề Phút chót lại có sự thay đổi Đưa ra những điều kiện mà theo Mã Thiên Quân là không đúng chuẩn mực. Quy hoạch của trung tâm giao dịch thiết bị cơ điện là 100 mẫu. Mục tiêu là xây dựng một trung tâm kinh doanh chuyên nghiệp lớn thuộc loại hàng đầu trong nước. Nhưng sau khi tiếp nhận dự án, đột nhiên công ty Quang Minh tự tiện sửa lại phương án thiết kế và mục tiêu dự án. Diện tích trung tâm chỉ còn 50 mẫu. Nói rằng sẽ dùng 50 mẫu còn lại để phát triển dự án buôn bán. Xây dựng một cửa hàng buôn bán thiết bị điện gia dụng và một số cửa hàng khác Vì thế, họ còn đưa ra phương án cụ thể và bản thiết kế quy hoạch Rõ ràng công ty Quang Minh đã sớm có âm mưu từ trước, ngay từ đầu, họ đã có tính toán như vậy Phó tổng giám đốc Lý Long của công ty Quang Minh trực tiếp đề xuất ý kiến với Mã Thiên Quân Mã Thiên Quân vô cùng khiếp sợ Lập tức phản đối Nhưng Lý Long ngạo mạn ám chỉ Mã Thiên Quân đừng vội chất vấn và phủ nhận cứ báo cáo với Bành Viễn Trinh, rồi hãy nói. Tiếp xúc chặt chẽ với Lý Long mấy ngày. Mã Thiên Quân đã mơ hồ biết ông chủ công ty Quang Minh là chiến hữu với chủ tịch thành phố Chu Kích Thuấn. Nhưng Mã Thiên Quân biết rất rõ tính cách và tác phong của Bành Viễn Trinh. Nhà đầu tư do hắn đích thân quyết định lại có vấn đề chắc chắn sẽ làm hắn tức giận và không thể chịu nổi. Đây là lý do Mã Thiên Quân trần chờ không dám báo cáo Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến Chuyện lớn như thế này Mã Thiên Quân không thể làm chủ Cần phải để Bành Viễn Trinh đích thân đỉnh đoạn Chủ tịch huyện Bành quấy dày lãnh đạo 10 phút Tôi xin báo cáo với lãnh đạo một chuyện Mã Thiên Quân chính cần cười cười Bành Viễn Trinh liếc nhìn Mã Thiên Quân một cái Hơi mệt mỏi vẳn thắt lưng cười nói Lão Mã Ngồi xuống rồi nói Mã Thiên Quân ngập ngừng một chút Cũng không dám ngồi Đứng đó thuật lại hành động của công ty Quang Minh Đồng thời quan sát sắc mặt của Bành Viễn Trinh Quả nhiên Bành Viễn Trinh nghe xong dẫn tính mặt Vớ, vẩn, làm, bừa, bãi Chúng ta đã xác định phương án rõ ràng Họ là nhà đầu tư Phải dựa theo quy hoạch của huyện mà thi công Tại sao có thể tự tiện thay đổi Chuyện này không được Lão Mã, anh lập tức chuyển lời với họ chuyện này không thể thương lượng. Nhất định phải tiến hành theo đúng phương án ban đầu. Khóe miệng Mã Thiên Quân hơi run run, không dám lập tức nói tiếp. Đột nhiên bành viến trinh đập bàn. Xem ra, họ đã có dự tính từ trước. Lão Mã, anh liên hệ với họ chuyển đạt thái độ nghiêm túc của huyện. Thứ nhất, không được sửa đổi phương án, bao gồm tổng mức đầu tư và quy mô dự án, không thể tự tiện giảm bớt. Thứ hai, đất do huyện chuyển giao, nhất định không để cho họ sử dụng theo mục đích riêng. Nếu như họ không làm đúng yêu cầu của huyện, thì... Bành Viễn Trinh khẽ dừng lại một chút, rồi lãnh đạm nói. Thì huyện có quyền thay đổi hiệp nghị hợp tác, hủy bỏ tư cách đầu tư của họ tìm người hợp tác khác. Mã Thiên Quân giật mình. Thầm nhủ. Chủ tịch huyện Bành ạ. Cậu không báo cáo chủ tịch thành phố Chu một tiếng. Mà lập tức đưa ra quyết định Như vậy e rằng đắc tội với chủ tịch thành phố Chu Người của công ty Quang Minh làm như vậy Là vì yên tâm có chỗ sửa chắc chắn Nhưng Mã Thiên Quân chỉ nghĩ trong đầu Sao dám nói ra miệng Y nhận lệnh rời đi đến chỗ Lý Long Để chuyển đạt thái độ của Bành Viễn Trinh Nhìn theo bóng lưng Mã Thiên Quân Trong nháy mắt Vẻ giận dữ trên khuôn mặt Bành Viễn Trinh Hóa thành nụ cười lạnh lùng Mặc dù hắn nể mặt Chu Tích Thuấn Chọn công ty Quang Minh làm nhà đầu tư Nhưng không có nghĩa Là hắn có thể nhân nhượng cho công ty này được đằng chân Lân đằng đầu Không kể gì đến quy tắc Nể mặt là một chuyện Nhưng chuyện bây giờ Không liên quan đến thể diện của lãnh đạo Mà liên quan đến chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế tổng thể và lâu dài Cũng như sự tôn nghiêm của Ủy ban Nhân dân huyện Tuyệt đối không thể nhân nhượng. Có cách nên làm, có việc không nên làm, đây là nguyên tắc làm việc, làm người của bành viễn trinh. Quả thật công ty Quang Minh có phần được đằng chân lân đằng đầu. Ý vào quan hệ với chú tích thuấn, họ mới dám làm như vậy, cũng là theo nguyên tắc tối đa hóa lợi ích của mình. Theo quan điểm của công ty Quang Minh, Xây dựng một trung tâm giao dịch thiết bị cơ điện, chi bằng xây dựng một trung tâm thương mại, Nhanh chóng thấy được hiệu quả hơn Nhưng thái độ cương quyết của Bành Viễn Trinh Khiến Lý Long kinh ngạc Nghe Mã Thiên Quân nói xong Lý Long nhớ mày Chủ nhiệm Mã chuyện này khoan hãy tính Chúng tôi sẽ gặp chủ tịch huyện Bành nói chuyện Cứng mềm đều không chịu Mã Thiên Quân nhìn Lý Long Thầm nghĩ Tìm chủ tịch huyện Bành cũng không tốt Một khi cậu ta đã tỏ thái độ công khai như vậy Tuyệt đối sẽ không thay đổi Hướng chi cán bộ trong huyện ai cũng biết chủ tịch huyện Bành rất có nguyên tắc Công ty Quang Minh nói một đằng làm một nẻo Đác ngơ chạm đến giới hạn của hắn Nhưng trong lòng nghĩ như vậy Ngoài miệng mã thiên quân cười, nói Cũng được các anh gặp chủ tịch huyện Bành nói chuyện đi Không chừng lãnh đạo nể mặt công ty của các anh Lý Long cười đầy thâm ý Chủ nhiệm mã anh khoan hái nói Cũng không biết chủ tịch huyện Bành có nhân nhượng hay không À, tôi sẽ báo cáo với trong nhà, rồi sẽ đi tìm chủ tịch huyện Bành Chiều nay chủ tịch huyện Bành có ở Ủy ban Nhân dân huyện không? Mã Thiên Quân cười lạnh, nhưng mặt không đổi sắc, nói Ừ, có Mã Thiên Quân nói xong, rời đi Chờ Mã Thiên Quân đi khuất Lý Long lập tức gọi điện thoại đến trụ sở công ty Người nghe điện thoại là Lý Hoát Nhiên Cha, Cha họ bành của huyện Lân không nể tỉnh Hôm nay con thông qua Ủy ban Kinh tế và Thương mại thử dò xếp hắn. Kết quả là nghe nói hắn phản ứng mạnh mẽ. Thái độ rất cứng rắn Nói nếu như chúng ta không theo yêu cầu mà làm. Huyện Lân sẽ hủy bỏ tư cách nhà đầu tư của chúng ta. Tìm người hợp tác khác. Lý Long cười hình hịch. Xem ra phải tạo cho hắn một chút sức ếp. Nếu không cuộc diện của chúng ta ở huyện Lân rất khó mở. Đầu bên kia điện thoại. Lý Hoác Nhiên im lặng một lát Lần này, công ty Quang Minh chủ động nhận lấy dự án này ở huyện Lân Là bước đầu tiên trong kế hoạch tiến vào thành phố Tân An Từ khi biết Chu Tích Thuấn làm chủ tịch thành phố Tân An Lý Hoát Nhiên đã nảy ra ý định chuyển một phần cơ ngơi của công ty Quang Minh đến Tân An Thành phố Trạc Lâm là một thành phố nông nghiệp Cơ sở công nghiệp yếu kém, không thích hợp để công ty Quang Minh phát triển lâu dài Mà thành phố Tân An thì khác Nó có ưu thế về địa lý và mạng lưới giao thông phát triển Là thành phố công nghiệp quan trọng của tỉnh Giang Bắc Cũng là một thành thị đầu mối Không gian và tiềm năng phát triển rất lớn Nếu có thể bén dễ ở thành phố Tân An Đối với công ty Quang Minh có ý nghĩa trọng đại Hướng chi còn có mối quan hệ với Chu Tích Thuấn Sau khi nảy ra ý tưởng này Lý Hoác Nhiên đã mấy lần tới gặp Chu Tích Thuấn Mặc dù Chu kích Thuấn không sốt sáng như Lý Hoát Nhiên tưởng tượng nhưng vẫn nhớ mấy phần tình nghĩa ngày xưa Vì vậy Lý Long theo lệnh tới huyện Lân đảm trách dự án này Dự án trung tâm giao dịch thiết bị cơ điện chỉ là một cái cớ Là một ván cầu để công ty Quang Minh đặt chân Tiến quân vào Tân An Bành viễn Trinh đồng ý chọn Quang Minh làm nhà đầu tư Khiến cho hai cha con Lý Long cảm thấy tầm ảnh hưởng to lớn và quyền lực hiển hách của Chu Tích Thuấn. Dĩ nhiên bởi vậy họ cũng càng có tham vọng lớn hơn nữa. Sau khi nắm được 100 mẫu đất này, Lý Long thấy dùng toàn bộ để xây một trung tâm giao dịch là quá lãng phí. Không bằng dành lại một nửa để xây dựng một trung tâm thương mại. Tuyệt đối có lời hơn. Nhưng Lý Long cũng biết rõ, làm như vậy sẽ khiến huyện Lân phản ứng mạnh. Cho nên ý thông qua Mã Thiên Quân thử dò xét bành viễn trinh. Con đừng làm ẩu. Chúng ta đến thành phố Tân An là để thu lợi nhuận tìm không gian để phát triển chứ không phải để đắc tội với người ta. Vậy đi con đến gặp họ bành kia, lúc cần thiết, làm một chút công tác bí mật tốn chút tiền cũng đáng. Lý Hoác Nhiên hạ giọng nhẹ nhàng nói. Tuyệt đối nhớ kỹ, đừng ngạo mạn đối với đối phương. Nếu làm thư chuyện chúng ta rất khó thu xếp ổn thỏa Cha con thấy cha nên đến trực tiếp gặp chủ tịch thành phố Chu xem sao Đây không phải là chuyện gì to tát Hai người là chiến hướng cũ Chẳng lẽ ngay cả chút mặt mũi này ông ta cũng không cho Lý Long Cao mày nói Lý Hoác Nhiên hơi tức giận, mắng Nếu như ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không xong Chúng ta còn làm ăn cái gì Hơn nữa, ba và lão chú đã nhiều năm không gặp, cũng không rõ tính tình ông ta bây giờ như thế nào. Việc đến chu gia phải từ từ, không thể gấp gáp. Được rồi, được rồi, con đến tìm hắn, xem như thế nào. Lý Long nhúng vai với vẻ xem thường. Lý ra buôn bán nhiều năm. Ở thành phố Trạch Lâm qua lại với những người phú quý. Không coi một chủ tịch huyện của một huyện vừa nhỏ, vừa nghèo như huyện Lân Gia Sị. Hướng chi Bành Viễn Trinh còn không phải là chủ tịch huyện chính thức. Lý Long tới trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện đi thẳng tới phòng làm việc của Bành Viễn Trinh. Nhưng trên hành lang lại bị Hoác Quang Minh cản lại. Lý Tổng anh tìm ai? Lý Long liếc Hoác Quang Minh một cái, khẽ mỉm cười. Chủ nhiệm Hoác, tôi tới tìm chủ tịch huyện Bành. Chủ tịch huyện Bành có ở đây không? Hoác Quang Minh đáp, có anh tới đi. Nhưng anh phải tranh thủ thời gian, lát nữa chủ tịch huyện Bành còn phải họp hội nghị, anh chỉ có nửa giờ. Tôi sẽ rất nhanh. Lý Long phất tay với Hoác Quang Minh, sau đó đi thẳng tới. gõ cửa và tiến vào phòng làm việc của Bành Viễn Trinh, Lý Long kêu ngạo cười. Chào chủ tịch huyện Bành, tôi là Lý Long của công ty Quang Minh. Bành Viễn Trinh hờ hứng cười một tiếng. Lý Long, mời ngồi, tìm tôi có việc. Chủ tịch huyện Bành là thế này Tôi tới đây là muốn nói chuyện một chút về dự án Anh xem, chúng tôi chuẩn bị xây dựng trung tâm giao dịch thiết bị cơ điện Theo quy hoạch thiết kế thì diện tích quá lớn Căn cứ vào nghiên cứu thị trường và tính toán công trình của chúng tôi Cách trung tâm này chiếm diện tích 50 mẫu là đủ Không cần làm lớn như vậy Quá lớn, dễ dàng lãng phí tài nguyên và đất đai Lý Long cười nói Bành viễn trinh mặt không đổi sắc thản nhiên nói Lý Tổng, tôi nghĩ có lẽ anh không xem kỹ phương án xây dựng mà huyện cung cấp cho các anh 100 mẫu là diện tích tổng cộng của cả hai giai đoạn thiết kế Còn bao gồm cả các cơ sở nền tảng và công trình phụ trợ Nói cách khác, trừ các công trình phụ trợ ra Thật sự đất dùng cho dự án chỉ có 70 mẫu Chia 2 ra thì công trình xây dựng giai đoạn 1 chỉ chiếm hơn 30 mẫu mà thôi. Ồ! Chúng tôi thấy, có thể dành ra 1 3 diện tích đất để xây dựng một trung tâm kinh doanh thiết bị điện và điện gia dụng. Coi như là công trình đồng bộ với trung tâm giao dịch. Lý Long ngỏi trên vế Sa Long, lớn tiếng nói, đây chỉ là sự điều chỉnh nhỏ đối với chi tiết dự án đồng thời cũng có thể góp phần giúp cho huyện tăng trưởng về kinh tế. Kính xin chủ tịch huyện Bành thận trọng suy nghĩ Công ty Hoa Thương sinh Singapore đã đang xây dựng một trung tâm thương mại rồi Nếu các anh lại xây dựng một trung tâm như vậy nữa Rất không cần thiết Bành viễn trinh nghiêm mặt trầm giọng nói Thái độ của tôi hết sức rõ ràng Tất cả dựa theo phương án trước mà thực hiện Không được tự tiện sử dụng diện tích khu đất đã được quy hoạch Anh trở về đi thôi Bành Viễn Trinh xua xua tay trực tiếp tỏ ý muốn tiến khách. Lý Long mất hứng, thể hiện ra trên mặt, nhưng y không nói gì, xoay người rời khỏi phòng làm việc của Bành Viễn Trinh. Trên đường về, y thầm nghĩ, thái độ họ Bành này cứng rắn, không thỏa hiệp, có lẽ vì mình chưa đủ lễ. Lý Long chạy một vòng, lại lái xe trở lại Ủy ban nhân dân huyện. Y không vào trụ sở, lặng lặng ngồi đợi trong xe. Chờ đến lúc tan tầm y thấy Bành Viễn Trinh ra cửa, lái xe đi, bèn nổ máy chạy theo. Ở khu vực giáp xanh giữa huyện Lân và Nội Thành, Lý Long đạp ra lao tới, rồi dừng xe lại ở phía trước. Chặn đầu xe của Bành Viễn Trinh, Bành Viễn Trinh dừng xe ở ven đường, quay cửa kính xe xuống, cao mày nhìn Lý Long. Lý Long cười hì hì, nhìn quanh, thấy không có người, bèn cúi người xuống. Kín đáo đưa cho bành viễn trinh một túi nhỏ màu đen căng phồng Thoạt nhìn đã biết là tiền mặt Số lượng chắc chắn không nhỏ Chủ tịch huyện bành chúng ta còn nhiều thời gian Lần này xin nể mặt một chút Giúp đỡ chúng tôi Công ty quang minh chúng tôi sẽ không quên sự chiếu cố của chủ tịch huyện bành Sắc mặt bành viễn trinh đột nhiên biến đổi Nổi giận nói Lý Long anh làm cái gì vậy Đem đồ của anh đi ngay Đi đi, tôi sẽ coi như không có chuyện gì Nếu không tự gánh lấy hậu quả Bành viễn trinh thuận tay ném bao tiền ra ngoài Lăn xuống dưới chân Lý Long Lý Long không ngờ bành viễn trinh đột nhiên trở mặt Rất kinh ngạc Chuyện này Y đã làm nhiều lần Đa số người đều nhận Rất ít người từ chối không nhận Dù vậy họ cũng từ chối rất khách khí Biểu lộ sự tức giận một cách ái quá như bành viễn trinh Đúng là lần đầu y gặp phải Chủ tịch huyện Bành như thế này là không nể mặt chút nào Sắc mặt Lý Long trở nên vô cùng khó coi Nên cho mặt mũi, tôi cũng đã cho Nên nói, tôi cũng đã nói rồi Nhưng chính anh đã không cho mình mặt mũi Bành viễn trinh lạnh lùng cười một tiếng Con người phải biết tự trọng Chủ tịch huyện Bành nói vậy là ý gì Lý Long cũng nổi khùng Bành Viễn Trinh nhích miệng, lạnh lùng nói, tránh ra. Đồng thời, hắn nổ máy xe. Chủ tịch huyện Bành, làm việc cũng không nên cản tàu giáo máng quá. Việc gì cũng nên chừa một lối thoát. Lý Long cắn răng tránh ra. Bành Viễn Trinh mỉm cười, liếc nhìn Lý Long một cái, nhấn ra, xe ảo ảo lao đi, tung lên một lớp bụi. Qua kính chiếu hậu, hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt giữ tờn vạn vẹo của Lý Long. Khóe miệng hắn hiện lên một tia cười lạnh Hắn phản ứng kịch liệt như vậy là cố ý Công ty Quang Minh không tuân thủ quy định Khiến hắn hết sức chán ghép Nếu như họ không có quan hệ với chủ tịch thành phố Chu Tích Thuấn Hắn đã trục xuất thẳng thừng khỏi huyện Lân Thay đối tượng hợp tác khác Bành viễn Trinh hiểu rõ Đối với một doanh nghiệp lưu manh Không nói quy tắc thế này Nếu thái độ hắn không cứng sắn Họ nhất định sẽ tiếp tục được đằng chân lân đằng đầu. Mà làm mất mặt trực tiếp như thế này mới là một bài học sâu sắc cho Lý Long và công ty Quang Minh. Đồng thời, hắn làm như vậy cũng là để dò xét. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cha con Lý Long chắc chắn phải tìm gặp Chu Tích Thuấn. Bành Viễn Trinh cũng muốn xem quan hệ giữa cha con Lý Long và Chu Tích Thuấn suốt cuộc đến mức độ nào. Ông ta có vì cha con họ mà bất chấp nguyên tắc hay không Nếu như Chu Tích Thuấn thờ ơ Dừng lại ở đây Thì bước kế tiếp Bành Viến Trinh sẽ có hành động thích hợp Ngược lại Nếu Chu Tích Thuấn lại ra mặt can thiệp Dĩ nhiên hắn cũng có đối sách tương ứng giới hạn Lưu Phương bưng một chén chào gà nóng hổi Dịu dàng nói Tiểu Dính ăn chút cháo gà đi Con con không ăn cái gì Sao có thể khỏi lại được Ngoan nghe lời mẹ đi Chân trái của tào dính gãy xương phải nẹp bằng vít Mà mắt cá chân phải cũng có một chỗ nước xương rất nhỏ Cho nên hai chân không thể cử động Nhưng tinh thần của cô cũng không đến nỗi nào Cô lúc lắc cái đầu vẫn còn quấn băng trắng Ánh mắt lóe sáng Mẹ con không muốn ăn Con muốn yên lặng nằm nghỉ một lát được không Lưu Phương bất đắc dĩ đặt chén canh trong tay lên đầu giường thở dài Trong lòng bà hiểu rất rõ Con gái bà đang mong đợi cái gì? Nhưng Lưu Phương không nắm chắc Hôm nay Bảnh Viễn Trinh có tới hay không? Trên thực tế, Tào ra không có quyền và có tư cách yêu cầu Bảnh Viễn Trinh chăm non nhiều hơn cho Tào Dính Trên hành lang im ếm thỉnh thoảng vọng lại tiếng bệnh nhân ho khan và tiếng bước chân của các y tá Không lâu sau, đột nhiên Tào Dính mở mắt ra, mừng rỡ nở nụ cười Mẹ, Viễn Trinh tới Là anh ấy Nhất định là anh ấy Con có thể nghe ra được bước chân của anh ấy Trong lòng của ếp Lưu Phương thầm nghĩ Con ơi Bây giờ bành viễn trinh cũng không phải là bành viễn trinh trước kia trong trí nhớ của con nữa Người ta bây giờ đã là con cháu nhà thế gia vọng tục Địa vị cao trọng Quyền thế lấy lừng Đối với con Những gì xuất hiện trước mắt chỉ là ngụy trang và giả tạo mà thôi Đây chính là một vở kịch, một giấc mơ đẹp đẽ mà hư ảo. Một khi tỉnh mộng con sẽ càng đau khổ hơn con gái của mẹ. Lưu Phương đẻ nén chua sót trong tim, nước mắt rưng rưng. Bà quay đi chỗ khác, lại nghe cửa phòng mở ra. Bành Viễn Trinh nhẹ nhàng bước vào, tay cầm một túi đồ. Viễn Trinh, tàu dính ở trên giường, chống tay đỉnh ngồi dậy. Bành Viễn Trinh sợ hết hồn, vội chạy tới mấy bước, ngăn cô lại cười nói. Em nằm xuống đi Em đang bị thương có câu bị thương gân cốt phải nằm trăm ngày Em còn phải ở trên giường mấy tháng đấy Tào dính hài lòng nhìn bành viễn trinh cao mày trẻ môi nói Lâu như vậy sao Mẹ, mẹ có xin phép trường giúp con không Mẹ đã sớm xin phép cho con rồi Lưu Phương đứng dậy nhìn bành viễn trinh cảm kích gật đầu mỉm cười nói Viễn trinh cậu ngồi đi Tôi đi mua nước trái cây cho Tiểu Dính. À, Viễn Trinh, khuyên con bé này giúp tôi, nó không chịu ăn gì cả. Vì sợ phát sinh vấn đề. Vợ chồng Tào Đại Bằng từ chối không để lãnh đạo và dòng nghiệp của Tào Dính ở cuộc giáo dục tới thăm cô. Cháu có mua cho cô ấy hai lọ nước trái cây, nè Tiểu Dính còn đây là trái mơ mà em thích ăn. Bành Viễn Trinh lấy đồ trong túi ra đặt ở đầu giường, Lưu Phương vội khách khí mấy câu. Tào dính cười hì hì, mẹ hay là mẹ về nhà ngủ đi buổi tối quay lại, bây giờ để Viễn Trinh ở với con là được rồi. Lưu Phương ngẩn ra, do dự một chút, thấy bành Viễn Trinh gật đầu mới thu dọn một ít đồ, rời khỏi phòng bệnh. Mẹ vừa đi, Tào dính lập tức nghiêng đầu chăm chú nhìn bành Viễn Trinh, ánh mắt phức tạp, nhẹ nhàng nói, Viễn Trinh đột nhiên xảy ra chuyện gì đó phải không? Rốt cuộc em có cảm giác có chỗ nào đó không ổn lắm. Thái độ của cha mẹ em đối với anh hoàn toàn khác trước. Em cảm thấy rất kỳ lạ. Nhưng hễ em nghĩ tới vấn đề này. Đầu lại đau. Anh có thể nói cho em biết tại sao lại như vậy. Bành viễn trinh nghe cô nói vậy thầm dùng mình quả nhiên tâm tư con gái hết sức tinh tế. Hắn lấy lại bình tĩnh mỉm cười. Chuyện này có gì lạ đâu. Em bị tai nạn xe cổ, đại nạn không chết Vì thế tâm trạng cha mẹ em cũng biến chuyển Điều đó rất bình thường Còn có gì quan trọng hơn sự bình an và vui vẻ của con gái mình Hả, Tào dính u, vê, quy quy, mơ, một tiếng, vui mừng mỉm cười Viễn trinh, em cảm thấy như mình đang mơ Cha mẹ em không phản đối chúng ta nữa Nói tới đây, mặt tào dính ứng đỏ, úi đau súng khẽ nói Viễn trinh Khi nào em khỏe lại, chúng ta, chúng ta Bành viễn trinh thầm run lên, gượng cười nói Bây giờ em đừng suy nghĩ nhiều tính dưỡng cho thật tốt Khi nào em bình phục, tất cả cũng sẽ tốt đẹp hơn Tào dính đắm chìm trong sự tưởng tượng về một tương lai ngọt ngào Không phát hiện ra sự khác thường của bành viễn trinh Một lúc lâu sau, đột nhiên cô lại ngẩn lên cười, hỏi Gì mạnh có khỏe không? Mẹ anh đi thăm họ hàng ở ngoài tỉnh Anh chưa kịp báo cho bà biết em bị tai nạn Bành Viễn Trinh cười khổ Đành phải nói dối Tuy rằng vì ý tốt Nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy mình đang trở nên càng ngày càng tàn nhẫn Thần xui dược khiến Bác sĩ và vợ chồng Tào Đại bằng thỉnh cầu hắn Phối hợp tạo cho Tào Dính một cảnh tượng hư ảnh trong mơ thế này Một khi tương lai Tào Dính khôi phục trí nhớ Làm sao cô có thể chịu đựng được nỗi đau tan nát tim gan này Ăn chút cháo đi, em phải ăn một chút Bành viễn trinh bưng chém cháo lên Chủ động chuyển đề tài câu chuyện Tào dính nhịp ngợm làm nũng nghiêng đầu nói Em muốn anh đúc em ăn Bác sĩ trương bằng lặng lặng đứng ngoài cửa phòng bệnh Qua cửa kính nhỏ Nhìn bành viễn trinh bón từng muỗng cháo cho tào dính Sắc mặt có phần hơi phức tạp Nữ y tá Tiểu Hồ đi tới cũng dừng bước lại nhìn một lúc rồi nhẹ nhàng nói Bác sĩ tiếp tục như vậy có nên không? Một khi bệnh nhân biết được chuyện này là giả Có thể kích thích mạnh mẽ thần kinh não bộ của cô ấy không? Do đó gây tổn thương lớn hơn nữa Đây mặc dù là một giấc mộng Nhưng so với thuốc thì hiệu quả hơn nhiều Chỉ cần xoa dịu thần kinh não bộ tổn thương của cô ấy Chuyện tương lai Cùng lắm là đau khổ một lần Hẳn là không đến nỗi nguy hiểm tính mạng Trương bằng khẽ thở dài Theo tình trạng của bệnh nhân Từng bước giảm bớt tiêm thuốc an thần Lấy dinh dưỡng làm chính Tá tiểu hồ gật đầu Dạ, đi thôi đừng quấy dày họ Điều chúng ta nên làm cũng đắt làm Kế tiếp bệnh nhân có thể hoàn toàn hồi phục hay không Còn tùy ở chính cô ấy Dù sao chúng ta là thầy thuốc chữa bệnh và chăm sóc Không phải là thượng đế vạn năng Chương bằng xài bước đi Y tá tiểu hồ lắc đầu cũng đi khỏi Lúc hơn 8 giờ tối Bành viễn trinh rời bệnh viện Tào dính đã ngủ say Do thuốc Thân thể và các yếu tố khác Mỗi ngày Cô ngủ hơn 12 tiếng đồng hồ Tuy mắt quãng Đúng như Lưu Phương lo lắng Dù là lý do công việc hay lý do cá nhân Bành viễn trinh cũng không thể ngày ngày ở bên cạnh tào dính. Chỉ có thể cố gắng thu xếp. Dành một chút thời gian tới bệnh viện. Phối hợp trị liệu của bệnh viện. Hôm sau, Lý Hoác Nhiên từ thành phố Trạch Lâm đến Tân An đi thẳng tới ủy ban nhân dân thành phố. Chủ tích vẫn đang tham gia một hội nghị. Nghe thư ký báo cáo là có Lý Hoác Nhiên từ Trạch Lâm tới. Bèn bảo thư ký chuyển lời với Lý Hoác Nhiên. Chờ ông ta một giờ kết thúc hội nghị sẽ tới gặp. Nhưng Lý Hot Nhiên đợi từ 9 giờ sáng đến 11 giờ cũng không thấy chủ tịch Thuấn tới. Sau đó, người của văn phòng ủy ban nhân dân thành phố tới báo cho ông ta biết là chủ tịch thành phố Chu đã đến huyện Lân thị sát công trình xây dựng. Hôm nay không có thời gian gặp. Lý Hot Nhiên buồn bực và thất vọng rời đi, cảm thấy bây giờ chủ tịch Thuấn quá kiêu ngạo, không niệm tình nghĩa ngày xưa. Thật ra thì Chu Tích Thuấn vốn muốn gặp Lý hoát Nhiên, nhưng sau đó đột nhiên đổi ý. Trong giờ nghỉ giải lao, Bành Viễn Trinh cũng tham dự hội nghị, tới gặp ông ta báo cáo tình hình xây dựng hai dự án ở huyện Lân. Mặc dù lời lẽ của Bành Viễn Trinh rất huyền chuyển, nhưng Chu Tích Thuấn làm quan chức mấy chục năm, làm sao có thể không hiểu động cơ thật sự của công ty Quang Minh trong chuyện này, cho nên cũng có phần tức giận. Ông ta vì nhớ tình nghĩa cũ Biết bạn cũ lý hoát nhiên muốn phát triển sự nghiệp ở thành phố Tân An Trong lòng cũng có vài phần quan tâm Nhưng tình bạn cũ, dù sao cũng chỉ có giới hạn quá mức là không được Là chủ tịch thành phố Tân An, ông ta không thể vì tình bạn cũ mà tổn hại nguyên tắc Húng chi, ông ta và công ty Hoang Minh cũng không tồn tại lợi ích chung Việc Lý Hoác Nhiên muốn nhân danh ông ta mà làm ẩu khiến Chu Tích Thuấn rất chán ghét. Thái độ của Chu Tích Thuấn, Bành Viễn Trinh nhận ra ngay, lập tức có quyết định. Một mặt hắn mời Chu Tích Thuấn đến huyện Lân Thị Sát công trình xây dựng. Một mặt căn sẵn ủy ban kinh tế và thương mại huyện chuẩn bị sẵn sàng. Trước hết liên hệ với một doanh nghiệp đã bị loại bỏ trước đó. Để bất cứ lúc nào cũng có thể ngưng hẳn hợp tác với công ty Quang Minh. Chọn đối tác hợp tác khác. Chủ tịch Tuấn lâm thời quyết định đến huyện Lân thì xác dự án xây dựng. Lên đường từ hội trường. Không dẫn ai theo ngoài một thư ký. Chạy thẳng đến huyện Lân. Bành viễn trinh lên xe chu Tích Thuấn Trên xe bành viễn trinh do dự một chút quay lại cười nói. Chủ tịch thành phố chú cũng đã sắp đến giờ ăn trưa. Hôm nay lại là cuối tuần. Tôi muốn mời lãnh đạo đến núi Phượng Hoàng ăn mấy món ăn thôn giáp. Được không? Chú Tích Thuấn liếc nhìn bành viễn trinh một cái cười nhẹ. Tiểu bành này cậu mời tôi ăn món thôn sát là cậu bỏ tiền túi hay công quỹ? Nếu là công quỹ thì xin miễn. Bành viễn trinh thấy chú Tích Thuấn có ý đùa cười hì hì nói. Chủ tịch thành phố Chu là cá nhân tôi mời. Mấy người chúng ta ăn chút rau rừng và thịt xê cũng không tốn kém bao nhiêu. Lãnh đạo nhận lời nhé. Đúng vậy. Chủ tịch thành phố chu bây giờ là mùa xuân, rau rừng tươi tốt, gần đây lãnh đạo làm việc nhiều, đi lên núi hóng mát cũng tốt. Ngồi ở vị trí lái phụ thư ký lôi nặng của Chu Tích Thuấn cũng quay lại, cười nói, được rồi, được rồi, các vị muốn đi, vậy thì đi, để cho đồng chí Tiểu Bành tiêu tốn một lần, mời mấy người chúng ta ăn chút món ăn trên núi, chú Tích Thuấn đồng ý. Thật ra trong lòng ông ta thừa hiểu Lần này Bành Viễn Trinh tha thiết mời mình đến huyện Lân khảo sát Sự án chỉ là cái cớ Mục đích thực sự E là vì bữa cơm này Kéo gần quan hệ với ông một chút Tuy nhiên ông ta cũng không từ chối quan hệ với Bành Viễn Trinh Một cán bộ trẻ tuổi có năng lực như Bành Viễn Trinh Ông ta cần chú trọng bồi dưỡng Ông ta muốn đặt chân vững vàng ở Tân An Cũng cần gây dựng phe phái lực lượng của mình Không thể nghi ngờ, Bành Viễn Trinh phù hợp với các yêu cầu của ông ta. Chủ tịch thành phố Chu, tôi mời lãnh đạo đi ăn một bữa gọi là cơm nhà nông, mùi vị chắc chắn khác hẳn thường ngày. Bành Viễn Trinh mỉm cười, thử thăm dò. Lãnh đạo, tôi nghe nói hôm nay thường đại tỷ không đi dậy, nghỉ ở nhà, hay là gọi chị cùng đi cho vui. Vợ của chủ tịch thành phố Chu, thường đại tỷ theo lời của Bành Viễn Trinh, chính là thường Mỹ Nguyên, vợ của Chu Tích Thuấn. Lúc đầu bà làm việc ở Viện Khoa học xã hội tỉnh Bây giờ theo chồng điều đến Tân An Dạy môn lịch sử ở Đại học Giang Bắc Chu tịch vẫn ngần ra kinh ngạc hỏi Làm sao cậu biết hôm nay cô ấy không lên lớp Chủ tịch thành phố Chu tôi với thường đại tỷ cũng là người quen Sắp tới Huyện chú tôi còn phải nhờ thường đại tỷ mời giúp một nhóm học giả chuyên gia Tới giúp chúng tôi làm quy hoạt tổng thể đấy Bành Viễn Trinh không nói dối trước đó hắn đã nhiều lần ti hết xúc với Thương Mỹ Quyên. Không phải vì thường Mỹ Quyên là vợ của chủ tịch thành phố Chu. Mà bởi vì cha của thường Mỹ Quyên cũng là cha vợ của Chu Tích Thuấn. Là một học giả nổi tiếng trong nước. Là giáo sư Đại học Kinh tế Thương mại Thủ đô. Có tiếng nói quan trọng trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng. Quy hoạch tổng thể của mấy thành phố phía Nam có công lao của ông. Bản chất của cải cách mở cửa là phát triển kinh tế, trên thực tế quá trình này đồng thời là tiến trình đô thị hóa Mà bởi vậy, phát triển kinh tế địa phương và đẩy mạnh đô thị hóa cần một thiết kế quy hoạch tổng thể Điều này hết sức quan trọng Đối với Bành Viễn Trinh Huyện Lân là một tờ giấy trắng Có thể thoải mái thể nghiệm Nhưng dù sao Hắn không phải là một chuyên gia về lĩnh vực này Chỉ dựa vào sự yêu thích và cảm nhận để quy hoạch một huyện, là không ổn. Vì vậy, từ lâu hắn đã muốn mời thường lão tới huyện Lân để xác định rõ ràng phương hương phát triển. Nhưng, phải nói thật, trình độ thường lão cao như vậy, thường xuyên ra vào đại hồng môn, kiến nghị quyết sách lên lãnh đạo Trung ương, sẽ không dễ dàng nhận lời. Đừng nói là một huyện nhỏ như huyện Lân, Mà ngay cả cấp thành phố cũng chưa hẳn có thể mời được ông ta Dù con rể của ông ta làm chủ tịch thành phố Tân An Bất quá là ông ta ngầm chỉ điểm cho chu kích thuấn mấy câu Mà cử tuyệt làm cố vẫn phát triển cho Tân An Bành viễn trinh thừa hiểu chuyện này Tuy nhiên Hắn cũng không vi vọng xa vời là thường lão có thể đích thân ra mặt Chẳng qua là hắn vi vọng có thể tranh thủ được sự ủng hộ của người bên cạnh thương lão là đủ Chú Tích Phấn nghe vậy, ngạc nhiên rồi cười ha hà. Tiểu tử này, lại dở trò với tôi sao? Tôi cũng không biết, cậu còn có giao tình với bà xã tôi. Được rồi, xem ra cậu mưu đồ đã lâu, tôi cho cậu mặt mũi vậy. Bành viễn trinh hết sức phấn khởi, nhẹ nhàng nói. Lãnh đạo, tôi đã phái xe đi đón thường đại tỷ, chúng ta tập trung ở chân núi Phượng Hoàng. Tiểu tử này, chú Tích Phấn khẽ cười, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Việc Bành Viễn Trinh gặp gỡ Thương Mỹ Quyên, vợ ông ta, làm sao ông ta không biết, chẳng qua là vợ không biết mà thôi. Thời gian gần đây, Thương Mỹ Quyên nhiều lần thủ thỉ bên tai ông ta, khen không giúp miệng đối với Bành Viễn Trinh. Nói người trẻ tuổi kia vững vàng chín chắn, rất biết làm việc, khói mắt chu tích thuấn lướt nhanh qua trên người Bành Viễn Trinh. Trong lòng thừa hiểu, vợ mình suốt thân trí thức. Là một phụ nữ nghiêm khắc, gia giáo, tính cách thanh cao, lại rất rè rặt, muốn lấy cảm tình của thường Mỹ Nguyên Không thể chỉ dựa vào lời lẽ khéo léo và mua chuộc bằng vật chất Ông ta vẫn tò mò, không biết Bành Viễn Trinh làm cách nào lấy lòng được thường Mỹ Nguyên như vậy Thật ra thì trong chuyện này, Bành Viễn Trinh đã nhờ tống quả làm trung gian ở đại học sang Bắc, tính cách tống quả và Thường Mỹ Nguyên sống nhau, hai người mới gặp đã thân. Bành Viễn Trinh tìm tới tận cửa. Lúc đầu Thường Mỹ Nguyên cũng không quan tâm. Tống Quả giúp đỡ hắn hẹn mấy lần, bà cũng không đồng ý. Thường Mỹ Nguyên cũng không biết thân thế và bối cảnh của Bành Viễn Trinh. Đánh đồng hắn với đám cán bộ trung tầng vẫn thường ùn ùn kéo tới lôi kéo. Kiếp thân. Người như vậy rất nhiều, Thường Mỹ Nguyên thấy rất phiền. Nhưng suốt cuộc, vì nể mặt tống quả, bà đồng ý gặp Bành Viễn Trinh một lần, ba người cùng đi ăn cơm Thái độ ôm tồn lễ độ Phong thái chín chắn Chứng chạc và học vấn đầy bụng của Bành Viễn Trinh Khiến Thường Mỹ Nguyên rất có ấm tượng Sau đó Tình cờ Thường Mỹ Nguyên biết được Bành Viễn Trinh có trình độ rất cao về thái cực quyền Nổi tiếng ở thành phố Còn từng làm hướng sấn thái cực quyền cho một nhóm cán bộ lão thành trung ương. Điều này làm bà rất thích thú. Bởi vì cha bà cũng là một cao thủ thái cực quyền. Khi tuổi cao lại lấy thái cực quyền làm phương pháp dưỡng sinh. Trước đó không lâu, khi thường lão nhận lời mời tới đại học sang Bắc nói chuyện với sinh viên. Thường Mỹ Nguyên đã gọi Bành Viễn Trinh tới tỉ thí với thường lão một hồi. Thường Lão rất tán thưởng bản lĩnh của Bành Viễn Trinh, phá lệ đồng ý sau này dành thời gian giúp huyện Lân làm quy hoạch tổng thể. Bành Viễn Trinh mừng như điên, men tập hợp một số tài liệu liên quan và quan điểm, nhận thức về phát triển kinh tế của huyện Lân, viết thành một quyển, thông qua Thường Mỹ Nguyên, chuyển cho Thường Lão, có tiếng nói chung, giao tình này sinh một cách tự nhiên, mà từ đầu đến cuối, Bành Viễn Trinh cũng không tranh thủ, nhờ vả gì Thường Mỹ Nguyên cho cá nhân mình. Cuối cùng chỉ xin Thường Lão giúp cho một việc Tông, cho nên càng khiến bà có hào cảm với hắn. Đến khi Thường Mỹ Nguyên biết Bành Viễn Trinh là cháu Mạnh Cường, sự cảnh giác đối với hắn đã hoàn toàn không còn. Người lái xe đón Thường Mỹ Nguyên là Tống Quả. Hai chiếc xe gặp nhau ở tổng khu du lịch Phượng Hoàng. Tống Quả và Thường Mỹ Nguyên xuống xe. Đi về phía Chu Tích Thuấn và Bành Viễn Trinh, Thường Đại Tỷ, Bành Viễn Trinh chào. Thường Mỹ Nguyên cười, sơ tay chỉ hắn. Viễn Trinh, cậu đánh một vòng quanh co như vậy, đưa tôi tới núi Phường Hoàng. Cũng chỉ vì ăn một bữa cơm, thật sự là không cần thiết. Thôi được, cậu không cần phải nói, tôi tới cũng đã tới rồi. Tuy nhiên, chỗ này đúng là không tệ, hoa nở rực rỡ khắp núi đồi, không khí rất trong lành. Ông xã, giới thiệu với anh đây là Tống Quả, một giảng viên tài hoa của trường Hẳn là anh biết cha của cậu ấy trước kia là trưởng ban tổ chức cán bộ Tống Bính Nam Thường Mỹ Nguyên nói Chu Tích Thuấn xè giặt mỉm cười, gật đầu Con trai của chủ tịch thành phố Tống đúng là tuấn tú lịch sự Tôi nghe thường đại tỷ khen cậu rất nhiều Tống Quả cũng xè giặt mỉm cười, bắt tay chú tích Thuấn cũng không khách sáo chào hỏi Tính y không màng danh lợi, lại không có ý định bước vào quan trường, cũng không coi một chủ tịch thành phố như Chu Kích Thuấn vào đâu. Không cần cố ý nhịn mở, chủ tịch thành phố Chu Thường Đại tỷ, chúng ta đến một nhà nông dân nếm thử món ăn thôn giá Tôi đã sắp xếp ổn thỏa, lúc này chúng ta đến, hẳn là gà rừng đã hầm xong, thịt dê nướng cũng đã chín." Bành Viễn Trinh nói. Chu Kích Thuấn kinh ngạc, Núi Phượng Hoàng này còn có gà rừng Ông ta chỉ biết thịt dê núi Phượng Hoàng nổi tiếng gần xa Nhưng không biết ở đây còn có gà rừng Bành viễn Trinh cười Chủ tịch thành phố Chu Trong núi ngũ thầy Có không ít gà rừng Tuy nhiên không dễ bắt Thợ săn trong núi bấy được mấy con Không bán Chỉ để trong nhà ăn Núi Phượng Hoàng này thật là một kho báu Gà rừng, thỏ hoang, lợn trừng, chim trời, cá nước đủ cả Có cả các loại dược liệu quý Cách đây 2 năm còn nghe nói có cả sói Tuy nhiên chỉ là lời đồn đãi của thôn dân địa phương Chủ tích Thuấn vừa đi vừa gật đầu Như có điều suy nghĩ, nói Đồng chí Tiểu Bành nói đến chuyện này Tôi có suy nghĩ Ở đây có các sản vật phong phú như vậy Cho thấy hệ sinh thái nơi này được giữ khá tốt Nhưng nếu không chú trọng bảo vệ Khai phá không giới hạn thời gian lâu dài Các sản vật này cũng sẽ biến mất Tôi thấy hai năm qua Núi Phượng Hoàng làm du lịch sinh thái Cùng với phát triển nông trại có phần quá nóng Chu tích Phấn sơ tay chỉ tắt nông trại Ở hai bên đường cười cười Sống dựa vào núi là không sai Nhưng chúng ta không thể khai thác quá mức Mà khiến cho đời sau không còn các món ăn thôn giá Cho nên tôi để nhị huyện các cậu phải khống chế chuyện này Tuy rằng đây một thời gian ngắn Tôi nghe có một số đồng chí nói Người thành phố nhắc tới núi Phượng Hoàng Không phải là leo núi Là du lịch Mà là ăn Cứ như núi Phượng Hoàng không phải là khu du lịch Mà là cơ sở ăn uống vậy Nếu như không khống chế Cứ tiếp tục như vậy Liệu trong núi còn có thể cung cấp các món ăn thôn giá Có thể gây ô nhiễm và phá hỏng môi trường của núi Phượng Hoàng Không phải tôi rối nước lạnh vào các cậu, nhưng huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện các cậu nhất định phải coi trọng chuyện này. Mặt bành viễn trinh hơi đỏ lên, nhẹ nhàng nói. Xin lãnh đạo yên tâm. Chúng tôi đã bắt đầu công tác bảo vệ sinh thái cho núi Phượng Hoàng. Cùng với phòng lâm nghiệp, ủy ban xây dựng, phòng dân chính và hội nông dân phối hợp đưa ra phương án bảo vệ và khai thác. Sự phát triển về dịch vụ ăn uống ở núi Phượng Hoàng có liên quan đến sự thúc đẩy của Bành Viễn Trinh sau khi hắn nhậm chức Đến khi hắn nhận ra sự phát triển bất cập này Trong ngoài núi Phượng Hoàng đã mọc lên mười mấy nông trải như nấm sau mưa Còn có doanh nghiệp trong huyện đầu tư trung tâm nghỉ ngơi ăn uống quy mô lớn Tình cảnh này khiến Bành Viễn Trinh nhớ tới cảnh tượng phát triển quá độ các nông trải ở đời sau Khắp nơi đều là nông trại Nơi nào cũng phục vụ món ăn thôn giá Thật ra không có món ăn thôn giá chính cống Mà chỉ là do nông dân nuôi dưỡng Trùng trọt Mọi người đều ngầm hiểu mà không nói thẳng ra thôi Như vậy thì tốt rồi Được, tôi chỉ đưa ra ý kiến thế thôi Không nên phá hỏng sự hăng hái của mọi người Chú Tích Tuấn xài bước đi về phía trước sảng khoái mỉm cười Thường Mỹ quyên cao mày sen vào Dân trong núi dựa vào chuyện này để làm giàu, dĩ nhiên cũng là một con đường. Tuy nhiên, xét về lâu dài, phải nghĩ cách khác. Dạ, thường đại tỷ, tôi đã hiểu vấn đề này. Bành viễn trinh chăm chú nhìn theo bóng lưng chu Tích Thuấn, trong lòng có phần cảm khái. Trong thời buổi đặt phát triển kinh tế cao hơn tất cả này, chú Tích Thuấn là một chủ tịch thành phố. Lại có suy nghĩ về bảo vệ sinh thái, khống chế khai phá vô độ có thể nói là đáng quý. Chỉ cần riêng điểm này, Bành Viễn Trinh đã cảm thấy chu Tích Thuấn không giống như các chủ tịch thành phố khác. Ứng biến, Bành Viễn Trinh dẫn mọi người đến một nhà ăn nông trải kích thước không lớn nhưng rất sạch sẽ. Đây là một hộ nông dân, dùng phòng ốt bỏ không của mình để xây dựng nhà ăn. Nữ đầu bếp trông có vẻ lanh lợi, hoạt bát, ăn bận nhẹ nhàng thanh thoát, làm cho người ta có ấn tượng tốt. Chú Tích Thuấn hết sức hài lòng, Thường Mỹ Quyên đi một vòng xem bếp núc cười nói Viễn Trinh chỗ này không tệ, sau này tôi sẽ dẫn bạn đến đây nếm thử Tôi cũng không ngờ ở đây lại sạch sẽ được như vậy Mấy người ngồi vào chỗ của mình, người phụ nữ bắt đầu mang thức ăn lên Gà rừng hầm nấm Rau rừng Thịt thỏ rừng kho tàu Dưa chuột núi và rau chấm tương Trứng gà rừng luộc Đậu hũ và thịt dê nướng nguyên con Nhìn một bàn lớn đầy món ăn thôn giá Mùi thơm ngát mũi Chu tích phấn cười ha ha Cầm đũa gắp một miếng thịt xe nếm thử Gật đầu Lại hút một chút nước hầm gà rừng Khen không ngớt Thường Mỹ Nguyên gắp một miếng đậu hũ Bỏ vào miệng nhẹ nhàng nhai chầm rãi Xong hớn hở nói Viễn trinh ngon quá Rất thơm không giống đậu hú bình thường Mùi vị của đậu rất đậm Lúc này, người phụ nữ vừa bưng dĩa sau rừng xào trứng ra, nghe vậy bèn cười nói Đây là đậu hú do nhà tôi tự làm, hàng thật, giá thật Các vị ở thành phố ăn đậu hú có bỏ thạch cao và hóa chất, dĩ nhiên mùi vị không giống nhau Đặc biệt vậy sao? Chu Tích Thuấn cười, cũng nếm thử đậu hú, lại gật cù khen ngợi Thư ý của Chu Tích Thuấn múc cho Chu Tích Thuấn Thường Mỹ Huyên Bành Viễn Trinh và Tống Quả Mỗi người một chén súp gà rừng trưng nấm Cười hỏi Lãnh đạo một bàn thức ăn ngon thế này Ngài và Chủ tịch huyện Bành có uống chút rượu không? Chủ tịch Thuấn cười Được uống một chút Trong lúc Bành viễn trinh và Chủ tịch Thuấn ăn cơm ở núi Phượng Hoàng Lý Hoác Nhiên Đích Thân chỉ huy đổi thi công của công ty Quang Minh Lợi dụng thời gian buổi trưa Đưa mười mấy máy thi công Xe cổ và hơn trăm công nhân đến hiện trường Bày ra tư thế lập tức khởi công Lý Long cảm thấy bất ngờ trước hành động của cha mình Nhưng Lý Hoác Nhiên nghiêm mặt không giải thích y chỉ có thể làm theo Lý Hoác Nhiên có một sự cảm chẳng lành Cảm thấy mình đã đánh giá quá cao sự nể tình của Chu Tích Thuấn Bây giờ không có Chu Tích Thuấn chiếu cố Nếu không nhanh chóng tạo thành thế đã rồi Bành Viễn Trinh rất có thể nhân cơ hội loại bỏ công ty Quang Minh Dự cảm của ông ta là khá chính xác Lúc này Đúng là Bành Viễn Trinh có ý định như vậy Hơn nữa Đã ngầm ra lệnh cho chủ nhiệm ủy ban kinh tế và thương mại Mã Thiên Quân Và chủ nhiệm ủy ban xây dựng Vi Minh Hiên Lý hoắc nhiên làm như vậy Là muốn gạo đá thành cơm Ông ta tin rằng Dù Chu Tích Thuấn không ủng hộ mạnh mẽ Nhưng chút tình cảm xưa cũ vẫn phải có Có Chu Tích Thuấn, ông ta không sợ huyện Lân trở mặt. Khi Mã Thiên Quân và Vi Minh Hiên nhận được báo cáo, chạy tới hiện trường. Ban dự án của công ty Quang Minh đã hoàn toàn chiếm lính trận địa. Khí thế ngất tời. Mã Thiên Quân dẫn tím mặt, hầm hầm đi về phía Lý Long đang đội nón bảo hộ, lớn tiếng chất vấn. Lý Tổng, ai cho phép các người vào hiện trường? Không có sự đồng ý của huyện. Sao các người hành động tự tiện như vậy? Ngừng ngay, lập tức ngừng ngay Khóe miệng Lý Long nhích lên Vừa định trả lời Lý Hoác Nhiên từ phía sau Bước tới cười nhạt Chủ nhiệm mã Tôi là Lý Hoác Nhiên của công ty Quang Minh Trong huyện đã lựa chọn Chúng tôi đầu tư xây dựng trung tâm giao dịch thiết bị cơ điện Hiệp định hợp tác cũng đã ký Thủ tục đã tiết thúc Chúng tôi tổ chức vào công trường thi công Có gì không bình thường Lại cần phải báo cáo với huyện nữa sao? Mã Thiên Quân căm tức, lớn tiếng nói Nửa đường Các vị đòi sửa đổi quy hoạch dự án Huyện kiên quyết không đồng ý phương án của các vị Chủ tịch huyện bành chỉ thị phải tạm dừng thi công Ai cho các vị tiến vào hiện trường? Chủ tịch Lý, các vị đừng làm khó chúng tôi Lập tức cho người rút lui đi Nếu trong huyện không đồng ý với phương án của chúng tôi Vậy cứ sửa theo phương án của huyện mà thực hiện Lý hoắc nhiên không nổi giận Ung dung lạnh nhạt nói Xin chuyển lời với chủ tịch huyện Bành Công ty Quang Minh Chúc tôi là công ty lớn Có thực lực Có kinh nghiệm Chúc tôi hợp tác với huyện xây dựng dự án này Có thể thực hiện cùng thắng Mã Thiên Quân lắc đầu Không có sự đồng ý của chủ tịch huyện Bành Dự án này tạm thời không thể khởi công Chủ tịch Lý Tôi nhắc lại một lần nữa, lập tức ngừng việc, rút lui Lý Long tức giận nói Chủ nhiệm Mã Chúng tôi đã ký thỏa thuận hợp tác với huyện Đã hoàn thành việc chuẩn bị thi công từ lâu Vốn đầu tư đã rót vào Đột nhiên các vị không cho chúng tôi vào hiện trường Đây là ý gì? trêu đùa chúng tôi sao? Các người là chính quyền tại sao có thể nói một đằng làm một nẻo Mã Thiên Quân đáp một cách mỉa mai Về chuyện nói một đằng làm một nẻo này cũng là do trước đó các vị không tuân thủ quy định Nếu không phải do các vị bất chấp quy định, làm sao dự án bị ngừng lại nửa chừng Không có gì phải nói tới nói lui, nhất định phải ngừng công việc, giúp người đi Nếu không, chúng tôi sẽ phải chọn biện pháp ép buộc Thái độ của Mã Thiên Quân rất kiên quyết Bởi vì Bành Viễn Trinh đã ngầm ra lệnh cho ông ta Bành Viễn Trinh muốn đổi doanh nghiệp này đi Như vậy làm sao y dám làm trái lại Các người thật là kinh người quá đáng Dù sao, chúng tôi tiến hành theo thỏa thuận hợp tác với huyện Thi Công là hợp pháp Các người làm như vậy là không tuân theo quy định Chúng tôi sẽ lên thành phố khiếu nại Lý Long thấy Mã Thiên Quân không nhượng bộ Rất tức giận, làm ầm ý lên Vớ vẩn Các người tiến vào hiện trường có được cho phép không? Có thông báo với các ngành có liên quan trong huyện không? Xung đột rất căng thẳng Khi Vi Minh Hiên chạy tới Thấy không ổn Vội gọi điện thoại báo cáo với Bành Viễn Trinh Nhưng không liên lạc được Bất đắc dĩ Vi Minh Hiên phải gọi điện thoại cho Phó Chủ tịch Thường trực Lý Minh Nhiên Và Phó Chủ tịch Phân quản Quách Vĩ Toàn Lý Minh Nhiên dẫn tím mặt Vừa vội vã chạy tới Vừa hạ lệnh cho Phòng Công an huyện phái người đi duy trì trật tự Quách Vĩ Toàn mượn cớ nghỉ bệnh Ở nhà một thời gian ngắn Cũng dần dần suy nghĩ thông suốt Hôm nay tới huyện Định Khôi phục công việc Nghe tình huống này Không dám chậm trễ Vội vàng dẫn hoát Quang Minh chạy tới Hơn trăm công nhân của công ty Quang Minh Vây lấy Mã Thiên Quân Vì Minh Hiên và người của Ủy ban Kinh tế và Thương mại Ủy ban xây dựng Hùng hùng hổ hổ Khiến hiện trường rối loạn Trong khi đó máy móc thi công vẫn nổ vang Lý Minh Nhiên xuất thân tử công an theo bản năng sẽ dùng biện pháp cứng rắn Y vừa định hạ lệnh cho người của phòng công an huyện dùng biện pháp cưỡng chế Đã bị quách vĩ toàn kéo lại Lão Lý báo cáo cho chủ tịch huyện Bành chưa Liên lạc với chủ tịch huyện Bành không được Gọi cho Bí Thư Hàn Cũng không không được Nghe nói Bí Thư Hàn đi họp trên tỉnh Lý Minh Nhiên thở dài một cái căm tức nói Bọn này thật ngông cuồng, còn dám gây chuyện trong huyện. Hừ, lão Lý, chuyện này không dễ tỏ thái độ. Đây không phải chuyện đại sự gì, đừng để lớn chuyện đến tai thành phố, chúng ta sẽ rất khó ăn nói. Nếu không liên lạc được với chủ tịch huyện Bành. Trước hết chúng ta ổn định tình thế. Dẹp bỏ rối loạn. Chờ chủ tịch huyện Bành về rồi tính. Quách Vĩ Toàn hạ giọng khuyên Lý Minh nhiên mấy câu, rồi sơ tay lên, hết lớn. Đừng tranh cãi nữa, Mã Thiên Quân tới đây. Mã Thiên Quân thở hồn hền lách khỏi đám người, chạy tới. Chủ tịch huyện Lý, Chủ tịch huyện Quách, bọn họ quá kỳ cục. Được rồi, không nói chuyện này. Mã Thiên Quân, tôi hỏi anh, đối với chuyện này, thái độ của Chủ tịch huyện Bành thế nào? Quách Vĩ Toàn trầm dòng hỏi. Mã Thiên Quân bước tới một bước, nhẹ nhàng nói. Hai vị lãnh đạo. Bởi vì công ty Quang Minh nửa đường muốn sửa đổi phương án Chủ tịch huyện Mạnh kiên quyết phản đối Cũng rất tức giận Hồi chưa, chủ tịch huyện Bành họp ở thành phố Gọi điện về sẵn tôi Nói tạm thời dừng dự án này lại Xem có nên tìm nhà đầu tư khác hay không Quách Vĩ Toàn nhìn Mã Thiên Quân trầm ngâm một lát Đột nhiên rào bước đi về phía đám người của công ty Quang Minh Lý Hoác Nhiên lạnh lùng đứng đó, không nói một lời Lý Long cười lạnh nhìn Quách Vĩ Toàn Chủ tịch huyện Quách nói thật, chúng tôi có vốn, đi đâu đầu tư chẳng được Rõ ràng chúng tôi tới huyện, ủng hộ các vị xây dựng kinh tế Bây giờ ngược lại, chúng tôi lại bị gây khó dễ Điều kiện đầu tư của các vị như vậy thật là khiến người ta không dám khen tặng Quách Vĩ Toàn cười nhạt Lý Tổng, tôi cũng nói thật, chuyện đi tới mức như hôm nay Phái doanh nghiệp các vị nên xét lại mình Dĩ nhiên các vị nói muốn thi công theo phương án ban đầu Huyện rất hoan nghênh Nhưng khi đến hiện trường thi công Các vị cần các thủ tục có liên quan Không nhận được sự đồng ý của huyện Không thể tự tiện khởi công Húng chi, lãnh đạo thành phố và huyện luôn nhấn mạnh Hai dự án này phải tổ chức lễ khởi công Tôi thấy thế này Chúng ta đều lui một bước Các vị tạm thời dừng lại, chờ chủ tịch huyện mạnh về. Trong huyện xác định lịch trình, các vị vào hiện trường cũng không muộn. Quách vĩ toàn phất phất tay. Dù đẩy nhanh tốc độ, nhưng có chậm lại một hai ngày cũng không ảnh hưởng nhiều mà. Lý Hoác Nhiên cười mỉm đi tới. Chủ tịch huyện Quách, tôi là ti công ty Quang Minh, Lý Hoát Nhiên. Thật ra thì hôm nay chúng tôi cũng không chân chính vào hiện trường. Chỉ là đem trước một số thiết bị thi công đến. Xem một chút tình hình trên công trường. Không hơn. Xin lãnh đạo huyện yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ dựa theo phương án và quy định trong huyện mà thực hiện. Điều này tôi có thể bảo đảm. Quách Vĩ Toàn U, V, Quy, Quy, Mơ, một tiếng, bắt tay Lý Hoác Nhiên, rồi cao giọng nói. Được cứ như vậy đi. Chủ tịch Lý cho người của các vị rút đi. Tạm thời giữ nguyên hiện trạng công trường, chờ 2 ngày nữa, huyện sẽ thống nhất tổ chức thi công Trong chuyện này, rõ ràng Lý Minh Nhiên xử lý không vững vàng và biết ứng biến như quách vĩ toàn Nếu như quách vĩ toàn không ra mặt Lý Minh Nhiên dùng biện pháp cưỡng chế Nhất định làm mâu thuẫn thêm gay gắt Dẫn tới xung đột lớn hơn Mặc dù Bành Viễn Trinh có ý muốn đuổi công ty Quang Minh Nhưng không muốn xảy ra chuyện ẩm ý như thế Thái độ của chủ tịch thành phố Chu Lúc 2 giờ chiều Tin tức về đến huyện Nói là chủ tịch thành phố Chu sẽ đến huyện thì sát công trình xây dựng vào khoảng 3 giờ chiều Dĩ nhiên tránh văn phòng vương hảo không dám chậm trễ Theo sự căn dặn của bành viễn trinh Lập tức báo cho các phó chủ tịch huyện Ủy viên thường vụ huyện ủy Lý Minh Nhiên Phó chủ tịch huyện Nghiêm Hoa Phó chủ tịch huyện Quách Vĩ Toàn Chủ nhiệm ủy ban kinh tế và thương mại huyện Mã Thiên Quân và chủ nhiệm ủy ban xây dựng huyện Vi Minh Hiên đến nơi trước nửa giờ. Lý Minh Nhiên cũng sắp xếp để phòng công an huyện phái lực lượng cảnh sát đến canh gác bảo vệ an toàn. Chủ tịch thành phố Chu đến đột ngột. Khiến các cán bộ trong huyện kinh ngạc. Nhất là trong tình thế vừa xảy ra sóng gió với công ty Quang Minh. Khiến Quách Vĩ Toàn rất lo lắng. Nhưng sau đó. Từ hót Quang Minh, bọn họ biết được, Bành Viễn Trinh đi cùng Chu Tích Thuấn, liền thầm thở phào nhẹ nhóm. Lão Lý, chuyện công ty Quang Minh hẳn là báo cáo trước với Chủ tịch Thuyện Bành. Đợi lát nữa Chủ tịch thành phố Chu tới. Chúng ta xem tình hình rồi nói sau. Quách Vĩ Toàn nhìn mọi người xung quanh, hạ giọng nhẹ nhàng nói. Lý Minh nhiên gật đầu. Bởi vì Chủ tịch thành phố Chu muốn tới xem xét dự án. Cho nên văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện và người của Ủy ban Kinh tế và Thương mại huyện cũng báo cho phía đầu tư Phó Tổng Giám đốc Triệu Tinh Lôi của công ty Phi Đằng cũng đến chờ đón Theo yêu cầu của Quách Vĩ Toàn, huyện không thông báo cho phía công ty Quang Minh Quách Vĩ Toàn lo lắng chẳng may người của công ty Quang Minh làm loạn trước mặt chủ tịch thành phố Chu Nhưng huyện không thông báo, không có nghĩa công ty Quang Minh không biết tin Quách Vĩ Toàn và Lý Minh Nhiên đang bàn luận xôn sao Đột nhiên nhìn thấy một chiếc Audi màu đen chạy tới Hai cha con Lý Hoác Nhiên và Lý Long vội vã xuống xe Quách Vĩ Toàn giật mình rồi lại có phần căm tức Bọn họ không mời mà đến Có nghĩa trong huyện có nổi ấn và tai mắt của họ Mà tai mắt đó không ở văn phòng ủy ban nhân dân huyện thì ở ủy ban kinh tế và thương mại huyện Quách vĩ toàn nghĩ đến đó, căm tức nhìn Mã Thiên Quân và Vương Hảo. Mã Thiên Quân lo lắng không yên, Vương Hảo thì càng buồn mực thở dài. Người của công ty Quang Minh tới huyện mới mấy ngày, đã lôi kéo được cán bộ trong huyện, đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Lý Minh nhiên dậm chân, nổi giận nói. Vương Hảo, ai cho các anh thông báo cho họ, làm bừa. Vương Hảo bất đắc dĩ cười khổ. Chủ tịch huyện Lý, chúc tôi không báo cho họ. Là họ Vương Hảo nói tới đây thì bỏ giờ Bởi vì hai cha con Lý Hoác Nhiên đã chạy gần tới nơi Chủ tịch huyện Lý, chủ tịch huyện Nghiêm Mấy giờ chủ tịch thành phố chu đến vậy Lý Hoác Nhiên nở nụ cười như không có chuyện gì Chủ động chào hỏi mấy người Lý Minh Nhiên Như thể chưa từng xảy ra cơn sóng gió trước đó một giờ Lý Minh Nhiên cười nhạt một tiếng Chủ tịch thành phố Chu tới huyện thị sát, doanh nghiệp các vị cũng đừng tham dự. Chủ tịch Lý, các vị đi về trước đi. Nếu như cần các vị có mặt, huyện sẽ thông báo. Lý hoắc nhiên phản ứng gay gắt. Chủ tịch huyện Lý, chủ tịch thành phố Chu tới khảo sát hai dự án. Chúng tôi là một trong hai nhà đầu tư. Tại sao không thể có mặt? Hơn nữa, người của công ty phi đằng cũng đến kìa. Lý Minh Nhiên thấy Lý Hoác Nhiên dám tranh cãi với mình đang định làm ấm lên nhưng bị Quách Vĩ Toàn ngăn lại. Quách Vĩ Toàn tiến lên một bước cười cười. Bây giờ còn chưa xác định là chủ tịch thành phố Chu có đến điều tra nghiên cứu hai dự án này hay không. Tuy nhiên nếu các vị đã tới vậy thì cùng đợi một chút. Quách Vĩ Toàn vừa nói vừa ra hiểu với Lý Minh Nhiên và Nghiêm Hoa. Ý bảo phải ổn định người của công ty Quang Minh. Chủ tịch thành phố Chu sắp tới rồi Nếu chẳng may xuất hiện tình huống ngoài ý muốn Sẽ không tốt Đang lúc đó Một chiếc hồng kỳ màu đen chạy tới từ phía đường cây sấn đến núi Phượng Hoàng Chính là xe của chủ tịch thành phố Chu Là xe của chủ tịch thành phố Chu Mấy người Lý Minh Nhiên và Quách Vĩ Toàn quay nhìn về phía đó Mắt sáng lên Thư ký của Chu kích Thuấn nhảy xuống xe tới mở cửa xe Bành Viễn Trinh súng xe trước rồi đến chủ tịch thành phố Chu Lý Minh Nhiên. Nghiêm Hoa và Quách Vĩ Toàn dẫn theo cán bộ huyện tới ngay đón. Chú Tích Tuấn nhìn lướt qua mọi người. hắn giọng cười. Đồng chí Viễn Trinh bất quá là tôi xé qua một chút các cậu lại phô trương thế này. Được rồi. Hôm nay cũng không phải là điều tra nghiên cứu chính thức. Trừ đồng chí phân quản phụ trách dự án ở lại. Những đồng chí khác trong huyện trở về đi Bành Viễn Trinh cũng cười cười, nói Chủ tịch thành phố Chu tới huyện thị sát trừ các đồng chí ở các bộ phận liên quan Mọi người trở về làm việc đi Chủ tịch thành phố Chu, xin mời Tuy nói như vậy, nhưng chỉ có mấy cán bộ rời đi Lão Quách Anh tới báo cáo tình hình dự án với chủ tịch thành phố Chu đi Bành Viễn Trinh nói, nhường cơ hội xuất đầu lộ diện cho Quách Vĩ Toàn Chúc ngăn cách còn sót lại trong lòng quách vĩ toàn cũng vì vậy tiêu tan. Vội vàng kính cần cười. Giơ tay chỉ vào khu vực công trường. Nói một lượt về quy hoạch tổng thể cả hai dự án. chu kích tuấn vừa nghe vừa gật đầu. Hai dự án này không thể các trung tâm tương tự ở thành phố có quy mô hạn chế. Muốn mở rộng quy mô rất khó khăn. Các đồng chí làm hai dự án này. Một mặt có thể thu hút lưu lượng khách của các trung tâm khác. Một mặt có thể tập trung ưu thí Tạo nên những mắt xích kinh tế đặc sắc cho huyện Lân Tôi tin rằng Vài năm tới Huyện Lân sẽ từng bước phát triển trở thành một trung tâm tạp trung và phân phối hàng hóa nổi tiếng thành phố và và toàn tỉnh Ý tưởng rất tốt đáng giá khẳng định Trong lúc Chu tích thuấn nói chuyện Lý Minh nhiên thừa dịp không ai chú ý Kéo tay bành viễn trinh Rồi kề tay hắn lại việc công ty Quang Minh tự tiện đưa máy móc và người vào hiện trường thi công, bị huyện ngăn cản, sắc mặt Bạch Trinh trầm xuống. Hắn ngẩng lên nhìn hai cha con Lý Hoác Nhiên đứng ở phòng ngoài, đang định tới gần Chu Tích Thuấn, lại nhìn các máy móc, thiết bị thi công trên công trường, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Nhà đầu tư có tới không? Chu Tích Thuấn sờ tay lên, quách toàn hơi do dự, Lại thấy Bành Viễn Trinh đưa mắt ra hiểu cứ an tâm bèn thở vào một cái cười nói. Chủ tịch thành phố chụp, họ đã tới. Triệu tổng các vị tới đây một chút. Triệu tinh lôi vội vàng nở nụ cười chen qua đám người đi tới. Chủ tịch thành phố chụp, đây là triệu tổng của công ty phi đằng. chịu trách nhiệm xây dựng trung tâm tập trung và phân phối gia vị. Bành Viễn Trinh cười, giới thiệu. Chủ tịch thuẫn gật đầu bắt tay chào hỏi triệu tinh lôi. Cùng lúc đó, hai cha con Lý Hoác Nhiên cũng đi tới, cười lớn nói Chủ tịch thành phố Chu Mặt nở một nụ cười nồng đậm, Lý Hoác Nhiên xuất hiện trước mặt Chu kích Thuấn Chu kích Thuấn ra vẻ ngẩn người, rồi cười, nói Lão Lý, chào anh, Hoác Nhiên Đồng chí Viễn Trinh giới thiệu với các đồng chí Đây là chiến hữu của tôi năm đó xuống nông thôn Chào ngài, chủ tịch Lý Bành Viễn Trinh mặt không đổi sắc Bắt tay Lý Hoác Nhiên Đột nhiên cảm giác trong mắt lão cáo già này lói lên một tia âm độc Lòng thầm cười lạnh Thuận thế xút mạnh tay ra khỏi bàn tay nắm chặt của Lý Hoát Nhiên <cười> Haha, ngưỡng mộ đại danh chủ tịch huyện Tiểu Bành đã lâu Hôm nay vừa gặp quả nhiên là khí độ bất phàm Lý Hoác Nhiên cười Chủ tịch Lý Hoa khen Quách Vĩ Toàn và Lý Minh Nhiên ngẩn ra Mặt có chút khó coi Bọn họ không thể nào nghĩ tới ông chủ công ty Quang Minh lại có quan hệ với chủ tịch thành phố Chu. Thảo nào bành viễn trinh cứ một mực chọn công ty Quang Minh làm một trong hai nhà đầu tư. Biết được điều này, trong lòng quách vĩ toàn cảm thấy hơi xấu hổ và lưu túng. Đồng thời cũng hơi khiếp sợ. Sắc mặt đỏ lên. Ủng hộ địa phương xây dựng kinh tế là trách nhiệm của doanh nghiệp chúng tôi. Chủ tịch thành phố Chu, chúng tôi có lời tâm huyết. Muốn sớm khởi công xây dựng Ngày xem Thiết bị và máy móc của chúng tôi đã tiến vào hiện trường Nếu như vừa rồi huyện không phản đối Chúng tôi đã khởi công rồi Bành viễn Trinh Bình Thản đáp lời Hai dự án này tạm thời chưa thể khởi công Tại sao Chúng tôi đã ký thỏa thuận hợp tác với huyện Tiện vốn cũng đã rót vào Công tác thi công cũng đã chuẩn bị xong Tại sao không thể khởi công Lý Hoác Nhiên cao mày hỏi Bành Viễn Trinh nhìn Lý Hoác Nhiên Giọng chuyển sang lạnh lẽo Thủ tục của hai dự án này vẫn chưa hoàn thành Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất Vẫn còn đang chờ phê duyệt Tôi đã báo cáo với Chủ tịch Thành phố Chu về vấn đề này Theo chỉ thị của Chủ tịch Thành phố Chu Chúng ta làm trước một số công tác nền tảng Về phần chân chính khởi công Nhất định phải chờ thủ tục làm xong rồi hãy nói Ừ, chính là như vậy. Đồng chí Viễn Trinh thủ tục cần phải nhanh chóng hoàn tất, tôi sẽ dành chút thời gian hỏi về vấn đề này. Chủ tịch vẫn quay lại nhìn Lý hoát nhiên, nhãi nhẳng cười. Lão Lý, các vị tới địa phương đầu tư, dù là với tư cách chủ tịch thành phố hay tư cách cá nhân, tôi cũng vô cùng hoan nghênh. Nhưng, quan hệ cá nhân là quan hệ cá nhân, chuyện công là chuyện công. Hy vọng các vị có thể liên hệ. Trao đổi nhiều hơn với huyện. Cùng thực hiện tốt dự án. Chu Tích Phấn vừa nói, vừa bước tới phía trước. Vỗ vỗ vai Bành Viễn Trinh. Tốt lắm đồng chí Viễn Trinh đi. Chúng ta đến dự án trung tâm thương mại của công ty Hoa Thương xem một chút. Bành Viễn Trinh theo Chu Tích Phấn chuẩn bị lên xe đến công trường trung tâm thương mại. Quách Vĩ Toàn và Lý Minh Nhiên ngầm trao đổi một ánh mắt. Thầm nghĩ... Thái độ của chủ tịch thành phố chu đối với công ty này Dường như cũng không coi trọng gì mấy Sắc mặt lý hoát nhiên âm trầm như nước Khóe miệng hơi co giật Cách đầu quyết định cách mông Bành viễn trinh không lên xe với chu tích thuấn Mà lên xe của mình Hoát quang minh báo trước để tài xế lái xe chờ gần đó Thấy lãnh đảo ra liền chạy xe tới đón Công ty Hoa Thương xây dựng trung tâm thương mại Đông Phương đã được mấy tháng Tiến triển thuận lợi. Giai đoạn đầu xây dựng cơ sở đã kết thúc. Công trình phụ thuộc đã cơ bản hình thành. Trước mắt đang tập trung xây dựng công trình chính. Chu Tích Thuấn xuống xe cách khá xa công trường, không làm kinh động người của doanh nghiệp. Nhìn công trường xây dựng bận rộn, Chu kích Thuấn cười cười, nhìn bành Viễn Trinh nói. Đồng chí Viễn Trinh xem ra tháng 9 năm nay làm xong và đưa vào hoạt động là không có vấn đề gì lớn. Xây dựng công trình thật ra thì không phải là mấu chốt của vấn đề. Mấu chốt là ở công tác quản lý và đưa vào hoạt động sau đó. Điều này làm được không phải dễ. Muốn làm thành một trung tâm thương mại có ảnh hưởng toàn tỉnh và cả nước, không phải một sớm một chiều mà được. Các đồng chí phải tranh thủ thời gian đến các dự án tương tự trong nước để khảo sát và điều tra nghiên cứu. Học hỏi kinh nghiệm, tham khảo phương pháp quản lý phát triển của người ta. Nếu không không thể thu hút được khách hàng và các hộ buôn bán. Lời của Chu Tích Thuấn làm sao Mạnh Viễn Trinh không rõ. Một trung tâm thương mại có quy mô lớn như vậy. Nếu như không có các hộ buôn bán đăng ký chỗ, không có lưu lượng khách và lượng hàng hoa xuất nhập, chỉ là một công trình xây dựng trông thì hoành tráng nhưng không sử dụng được. Chủ tịch thành phố chú Chúng tôi đã thực hiện chu đáo và chặt chẽ việc điều tra nghiên cứu thị trường. Cũng đã đi tham quan học hỏi kinh nghiệm và cách quản lý của các dự án thành công. Tổ khảo sát của công ty Hoa Thương còn đang học hỏi kinh nghiệm ở Giang Nam. Công ty Hoa Thương có kinh nghiệm quản lý khá vững vàng, chúc tôi tin rằng họ hết sức coi trọng đối với dự án này. Bành Viễn Trinh cười, giải thích. Ồ, tự tin vậy sao? Xem ra các đồng chí đã nắm rất chắc. Chủ tịch Tuấn nhìn Bành Viễn Trinh nở nụ cười. Chủ tịch thành phố Chủ Chính sách lưu đãi và điều kiện kinh doanh tốt đẹp, cộng với tuyên truyền đúng chỗ, là điều mấu chốt khiến chúng tôi có lòng tin. Đồng thời, 2 năm qua, ngành dịch vụ của thành phố chúng ta phát triển thịnh vượng, công thương nghiệp đang có tốc độ phát triển cao hơn mức thông thường. Nếu như lại có sự hỗ trợ của thành phố, nhất định Trung tâm Thương mại Đông Phương sẽ trở thành một công trình đẳng cấp tại thành phố Tân An. Bành Viễn Trinh cười, nhìn Chu Tích Thuấn, xin lãnh đạo thành phố quan tâm và chỉ đạo nhiều hơn cho dự án, đặc biệt là chủ tịch thành phố Chu, ngày là chuyên gia xây dựng dự án. Tôi nghe nói lúc còn ở trên tỉnh, lãnh đạo từng giúp các thành phố khác đưa vào hoạt động mấy trung tâm hậu cần quy mô lớn. Chúc tôi nghĩ, Bành Viễn Trinh còn chưa nói hết, đã bị Chu Tích Thuấn cười, cắt ngang. Hãy cho Bành Viễn Trinh, hôm nay quả nhiên là cậu có dụng ý khác. Quả nhiên là nhắm vào tôi. Tốt lắm, cậu cũng đừng che che lấp lấp nữa, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì, nói dứt khoát đi. Bành Viễn Trinh cười hì hì, thầm nghĩ, tôi không chỉ nhắm vào ông, mà còn nhắm vào cha vợ ông nữa kia. Chủ tịch thành phố Chu. của chúng tôi là lấy trung tâm thương mại làm chính. Cùng với trung tâm giao dịch thiết bị cơ điện và trung tâm tập trung phân phối gia vị Tạo thành một khu công nghiệp hậu cần đơn giản ban đầu Nếu như điều hành tốt 3 dự án lớn này Sẽ là chủ cột vững chắc cho cơ sở công nghiệp tương lai của huyện Lân Cho nên, ý chúng tôi là muốn gắn kết 3 dự án này Trở thành công trình dự án trọng điểm của thành phố Để lãnh đạo thành phố Đặc biệt là chủ tịch thành phố chu liên hệ và giúp đỡ một chút Đưa tôi ra làm chiêu bài Chu kích Tuấn nghe vậy, nhìn cười không được Ý tưởng của cậu tôi có thể hiểu và đồng ý Cơ sở công nghiệp huyện lân yếu kém Lấy kinh doanh và dịch vụ làm chủ thể phát triển kinh tế của huyện Cũng là một hướng đi tốt Cậu đưa tôi ra làm chiêu bài cũng không sao Nhưng bản thân dự án nhất định phải vượt qua thử thách Muốn đạt hiệu quả thật sự, không thể làm qua quyết sơ xài Giọng Chu Tích thuấn trở nên nghiêm nghị. "Cậu trình một báo cáo tổng thể về dự án. Tôi sẽ bố trí các đồng chí ở văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố liên hệ với cậu." Bành Viễn Trinh mừng rỡ. "Cảm ơn Chủ tịch thành phố Chu, cảm ơn lãnh đạo quan tâm ủng hộ công tác ở cơ sở. Ăn của cậu một bữa cơm, nếu tôi không có gì đền đáp trong lòng sao khỏi băn khoăn." Chu Tích phấn nói nửa đùa nửa thật, rồi chủ động chuyển đề tài. Đến lúc này, ý đồ kéo chu kích thuẫn đến huyện Lân của Bành Viễn Trinh đã căn bản được thực hiện. Mấy dự án này lạc hậu được với chủ tịch thành phố. Tương lai tranh thủ sự hỗ trợ về chính sách của Ủy ban Nhân dân thành phố. Ngoài ra, các sự giám sát, quản lý, phê duyệt, kiểm tra của các ban ngành trực thuộc thành phố cũng sẽ giảm được mấy phần khó khăn và tăng mấy phần hiệu suất. Khi Chú Tích Thuấn quay về thành phố, Bành Viễn Trinh dẫn theo một đám cán bộ huyện vây quanh. Đi vài bước, đột nhiên Chú Tích Thuấn dừng bước, vấy vấy tay về phía Bành Viễn Trinh. Có chuyện này, tôi đang đắn đo cân nhắc. Chú Tích Thuấn khẽ mỉm cười. Gần đây, Trung ương đang phê duyệt huyện nghèo khó cấp quốc gia. Huyện các đồng chí là huyện nghèo cấp tỉnh, đã trình báo vào danh sách. Nhưng bây giờ, đột nhiên tôi cảm thấy các đồng chí không cần phải trình báo huyện nghèo khó nữa. Dự án cung cấp khí than Dự án nước khoáng Dự án trung tâm thương mại và hai dự án tôi vừa thỉ sát Tổng mức đầu tư sẽ đạt gần 1 tỷ Đây không phải là con số nhỏ Sau khi mấy dự án này được đưa vào hoạt động Tác dụng đối với kinh tế toàn huyện là hết sức rõ ràng Tôi dự đoán Đến năm 95 Tổng thu nhập tài chính và thu nhập bình quân đầu người của huyện sẽ tăng trưởng 30% trở lên Chủ tích vẫn quay lại nhìn bành viễn trinh Vào thời này của huyện Lân Mức vốn đầu tư 1 tỷ là một con số khá lớn Bởi vì tổng giá trị sản lượng 590 của huyện Lân là hơn 564 triệu tệ Bình quân thu nhập đầu người chưa được 600 tỷ Mà thu nhập của nhân khẩu vùng nông thôn còn thấp hơn Thu nhập bình quân đầu người thấp hơn 700 tệ là phù hợp với tiêu chuẩn huyện nghèo khó cấp quốc gia. Bây giờ huyện các đồng chí phù hợp với tiêu chuẩn này. Nhưng mấy năm sau, huyện các đồng chí nhất định sẽ vượt qua tiêu chuẩn này khá xa. Chủ tịch huấn tiếp tục đi về phía trước. Cuốn chi mang cái tiếng huyện nghèo công tác của các đồng chí sẽ chịu nhiều hạn chế. Bây giờ huyện Lân đang bắt đầu bước vào một giai đoạn phát triển cao. Tôi nghĩ hay là giúp khỏi việc trình báo Ý của Chu Tích Thuấn rất rõ ràng Sau khi Bành Viễn Trinh đến nhậm chức Ổn dinh tình hình trong huyện Tăng cường trật tự chỉ an xã hội Cải thiện điều kiện đầu tư Đay An xây dựng huyện Lị Trước sau hình thành han hoi mấy dự án lớn Một hai năm sau là tạo được thành tích chính trị Trở thành người dân sắc huyện nghèo thoát khỏi nghèo khó Vươn lên thành huyện giàu Nếu trình báo để được công nhận huyện nghèo cấp quốc gia Về ngắn hạn Lợi ích chính trị cá nhân của Bành Viễn Trinh sẽ bị ảnh hưởng Nhưng thái độ của Bành Viễn Trinh làm cho chu tích thuấn kinh ngạc Bành Viễn Trinh không chút do dự, nhẹ nhàng nói Chủ tịch thành phố chú Tôi nghĩ đối với huyện chúng tôi Nên tích cực tranh thủ trình báo huyện nghèo cấp quốc gia Hiện nay Mặc dù chúng tôi triển khai mấy dự án Xét về lâu dài, viễn cảnh không tệ, nhất định sẽ thúc đẩy kinh tế huyện phát triển. Nhưng, về ngắn hạn, chúng tôi vẫn là một huyện nghèo khó và lạc hậu. Hơn nữa, còn là một huyện có cơ sở công nghiệp yếu kém. Tỷ trọng nhân khẩu nông thôn của chúng tôi quá lớn, xếp ở cả thành phố, huyện chúng tôi phù hợp với tiêu chuẩn huyện nghèo khó. Huyện nghèo cấp quốc gia có thể tranh thủ vốn trợ giúp người nghèo của Trung ương. Được hưởng chính sách hỗ trợ người nghèo của quốc gia Điều này rất quan trọng đối với sự phát triển của huyện Lân Kính xin lãnh đạo thông cảm cho sự khó xử của chúng tôi Chủ tịch vẫn nhớ mày lên Đây là một con dao hai lưới đồng chí Viễn Trinh cậu cần phải suy nghĩ kỹ càng Huyện nghèo đương nhiên được hưởng chính sách ưu đãi Nhưng khiến người ta không coi trọng Chủ tịch thành phố Chủ Chỉ cần có lời cho sự phát triển kinh tế của huyện Chỉ cần người dân có thể nhạn được lợi ích thực tế Những yếu tố khác Chúng tôi hoàn toàn có thể bỏ qua giọng bành viễn Trinh kiên định mà quả quyết Chủ tích thuẫn chăm chú nhìn hắn một lúc Rồi gật đầu Thôi được, thành phố sẽ xem xét yêu cầu của các đồng chí Được rồi, các đồng chí trở về làm việc đi chu tích thuấn xoay người lên xe rời đi trước ánh mắt chăm chú của các cán bộ huyện Qua cửa kính xe Ông ta ngắm nhìn khuôn mặt trong nghiêng trẻ tuổi anh Tuấn mà chín chắn vững vàng của Bành Viễn Trinh. Trong lòng nảy sinh một cảm giác phức tạp. Với tình trạng và tiềm năng hiện nay của huyện Lân, Bành Viễn Trinh hoàn toàn có thể theo sự phát triển kinh tế của huyện Lân mà trở thành một ngôi sao sáng trên bầu trời chính trị. Thế nhưng, hắn vẫn khoan khoan lựa chọn trình báo huyện nghèo cấp quốc gia. Như vậy, huyện sẽ nhận được sự hỗ trợ của Trung ương, nhưng cá nhân hắn sẽ vì vậy mà bị ảnh hưởng Đây là một thanh niên rất khác người Chu Tích Thuấn cảm khái thở dài, từ từ nhắm mắt lại Thư ý thấy thế vội bảo tài xế chạy chậm để không ảnh hưởng lãnh đạo nghỉ ngơi Ở hiện trường công trường Những lời của Bành Viễn Trinh nói với chú Tích Thuấn về trình báo huyện nghèo Lọt vào tai Lý Minh Nhiên Nghiêm hoa quách vĩ toàn và tất cả cán bộ trong huyện Đám lý minh nhiên nhìn bành viễn trinh bằng ánh mắt phức tạp Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì cho thỏa đáng Nói một cách khách quan, nếu như họ ở vào vị trí của bành viễn trinh Chắc chắn họ sẽ không lựa chọn như bành viễn trinh Có câu cách mông quyết định cách đầu, cháu ngồi quyết định ý nghĩ Nhưng đối với bành viễn trinh, lại hoàn toàn ngược lại Cách đầu quyết định cách mông ý nghĩ quyết định cháu ngồi đại cục trước rồi mới đến lợi ích cá nhân. Chủ tịch huyện Bảnh, Quách Vĩ Toàn mở miệng. Bảnh Viễn Trinh nhìn y bình thản nói. Tất cả mọi người đã ở đây, bốn người chúng ta mở một cuộc hội ý ngắn đi. Lão Quách, sức khỏe của anh không sao chứ? Không có vấn đề gì. Mặt Quách Vĩ Toàn đỏ lên. Tốt, anh tiếp tục phụ trách ba dự án này. Giám sát tốt dự án dự án cung cấp khí than và dự án nước khoáng đã bước vào hoạt động Lão lý Tốc độ phát triển của huyện đang tăng nhanh Chỉ an xã hội rất quan trọng Tôi đang cân nhắc có nên phái lực lượng cảnh sát đến hiện trường công trường Bảo đảm công trình được xây dựng ổn định Nghiêm đại tỷ Chỉ lập tức phối hợp với phòng dân chính huyện và các ngành có chức năng Tổ chức tài liệu Tiếp tục hoàn thành việc trình báo huyện nghèo cấp quốc gia. Dù như thế nào, chúng ta nhất định phải tranh thủ làm xong chuyện này. Bước kế tiếp, huyện chúng ta sẽ xây dựng nhiều. Nhất là về giao thông. Sẽ phải đối mặt với áp lực phát triển ngành phục vụ công cộng. Lại còn về giáo dục. Chi các khoản tài chính quan trọng giúp đỡ người nghèo từ tỉnh, thành phố và trung ương.